mà người này lĩnh ngộ chính là hắc á m pháp tắc chính là phong hổ cần có nhất pháp tắc chi lực một trong về phần còn lại chín cái cũng cơ hồ khác biệt nhưng lại một hệ cùng thủy hệ pháp tắc kết tinh đều có ngược lại là có thể bắt tay vào làm cho vương huyên cùng long vi vi hai người đột phá một lần cuối cùng liền là đến từ hệ thống ban thưởng pháp tắc chi lực cùng công đức mấy cái khuy hư cảnh giới cao thủ đều phần thưởng pháp tắc chi lực mà cái kia động hư cảnh giới cao thủ thì là phần thưởng ba trăm điểm pháp tắc chi lực năm cao thủ cộng lại điểm công đức Cũng có không sai bởi i điểm, nói ệ t một số phân thần anh kỳ cao thủ thẻ thu thể thu lắm lẻ cũng có còn có cao hoạch, có thể nói thu hoạch hơn ngàn phân nguyên anh không nhỏ. số kỳ b vậy phong hổ cũng lớn gây nên suy tính ra cái này điểm công đức ban thưởng nguyên tắc chỉ có giết chết những cái kia l ĩ n h nộ pháp tắc ra hỏa mới có điểm công đức ban thưởng hơn nữa điểm công đức ban thưởng bao nhiêu cùng đối phương pháp tắc l ĩ n h nộ khá liên quan ước chừng là mười một khoảng t r ư ờ n g nếu là có chút tại linh giới bên trong tàn sát quá mức ra hỏa còn sẽ có khen thưởng thêm phong hổ trong tay khối này hắc ám pháp tắc lực lượng kết tinh tương đối lớn so từ bản thân trước đó được tâm ma pháp tắc kết tinh còn lớn hơn không ít lúc trước bản thân luyện hóa tâm ma pháp tắc kết tinh đều tăng lên hơn 2.300 điểm pháp tắc chi lực luyện hóa khối này phong hổ đ o á n c h ừ n g tối thiểu có thể thu được 3.000 điểm pháp tắc chi lực như thế tăng thêm bản thân bản tôn hơn 1.700 điểm bản thân hắc ám pháp tắc lực lượng càng lộ rất có thể đạt tới 5.000 điểm 5.000 điểm a phong hổ không khỏi hô hấp rồn rập mấy lần pháp tác chi lực đạt tới 2.000 điểm thời điểm liền có thể đột phá đến động hư cảnh giới 5.000 điểm đã đủ để đột phá đến hóa hư cảnh giới phong h ổ tâm ma pháp tác mặc dù có hai kỳ cái kia hơn ba trăm điểm bất quá hắn cũng không có lựa chọn đột phá bởi vì hắn chủ tu công pháp là vạn ảnh thiên kinh chỉ có đợi đến tam hệ pháp tác chi lực đều đạt tới 2.000 điểm thời điểm mới có thể bắt tay vào làm đột phá đến động hư cảnh giới nhưng mà luyện hóa cái này hắc á m pháp tác lực lượng tinh thạch phong hổ lập tức trong lòng lạnh khối này hắc ám pháp tắc trong tinh thạch pháp tắc lĩnh ngộ cùng hắn nguyên bản hắc ám pháp tắc lĩnh ngộ có không ít bộ phận cũng là trùng điệp trùng điệp mang ý nghĩa bộ phận này lĩnh ngộ với hắn mà nói kỳ thật không có gì chứng dùng lớn như vậy một khối pháp tắc chi lực toàn bộ tiêu hóa song song về sau phong hổ pháp tắc chi lực càng ngộ kỳ thật cũng chỉ là khó khăn lắm đột phá đến bốn n g h n điểm mà thôi khoảng cách năm nghìn điểm còn kém xa lắm đâu bất quá hắn chiến lược giá trị nhưng lại đã đạt đến 9 0 í n m g h ì n điểm t r ề n qua t ô i lốt nét chín m ư nghìn điểm chiến lược giá trị căn cứ hắn phỏng đoán cái này không sai biệt lắm là một cái bình thường động hư cảnh giới cao thủ có khả năng đạt tới đ ỉ n h phong về phần đột phá đến chín vạn trở lên khẳng định cũng có một chút dù sao có người là chiến đấu thiên tài có trong tay người pháp bảo cường đại dị thường có người lĩnh ngộ mấy đầu pháp tắc chi lực cũng có thể tạo thành sức chiến đấu bạo tăng bất quá bản thể đạt đến 9 0 í n m nghìn điểm chiến lược lại thêm một đám tiếp cận tám vạn chiến lược phân thân phong hổ ở nơi này linh giới cũng xem là khá đặt chân luyện hóa x o n g hắc ám pháp tắc lực lượng phong hổ đem ánh mắt đầu hàng trung châu phương hướng có bao nhiêu cái phân thân chỗ tốt ngay tại ở có thể đồng thời tiến hành nhiều hạng làm việc cái kia thuộc sơn trưởng môn đưa tới tư liệu đã bị phong hổ trong đó một cái phân thân xem không ít nhất là gần nhất trong tư liệu biểu hiện trong nhân loại châu có một cái to lớn lẫn nhau điểm lẫn nhau điểm cơ hồ ảnh hưởng tới vô cùng nhất trung châu trung châu là nhân loại nhất một cái lớn châu một phần mười cái châu địa vực mười điểm rộng lớn cơ hồ có thể so với cả một cái xa xôi tiểu châu tại đó tụ tập người nhân loại nhất nhiều cường giả đương nhiên cũng tụ tập người không ít linh ma giới cường giả phong hổ cảm giác nơi đó mới là bản thân muốn đi địa phương cái này thuộc châu cùng cồn châu chỗ giao giới mặc dù cũng có một cái lẫn nhau điểm nhưng là nơi này cao thủ vẫn là quá ít hoặc là mình có thể đi linh ma giới bên trong sông s á u một phen một vị tu hành đối với mình mà nói giá trị thực không lớn thật giống như địa cầu trước khi phi thăng ba năm đối với mình mà nói cơ hồ không có ý nghĩa gì mặc dù đối với người bình thường mà nói tăng lên đã rất nhanh nhưng là đối với phong h ổ mà nói vẫn là quá chậm quá chậm. hắn đã thành thói quen loại này hỏa t i ễ n thức nhảy vọt phương thức mà đối với hắn mà nói nếu là nghĩ nhanh nhanh cường đại lên đơn giản nhất phương thức tự nhiên là lấy chiến dưỡng chiến với lúc bản thân tiêu diệt một cái linh ma giới động hư cường giả thân làm động hư cao thủ đối với linh ma giới biết rồi hẳn là sẽ không quá y t a trong tay l ắ c một cái một k h ỏ a linh hồn tinh hoa đã xuất hiện ở phong hổ trong tay sau đó trực tiếp ném vào trong miệng cái này vẫn là phong hổ lần thứ nhất thôn vệ hư cảnh cao thủ linh hồn tinh hoa đương nhiên thôn vệ hư cảnh cao thủ linh hồn tinh hoa đồng thời cũng không chậm trễ phong hổ làm khác sự t ì n h cầm một k h ỏ a màu xanh biết pháp tắc tinh thạch cùng một k h ỏ a màu xanh tham thảm pháp tắc tinh thạch phong hổ bản thể đi tới trong hoàng cung chương 826, có qua có lại vương huyên long vi vi tiểu tiểu tiểu linh nhi từ nữ bảo vệ to lớn hoàng cung hùng hoàng đảm nhiệm hoàng cung hộ vệ đại thống lĩnh thủ hạ lấy ngàn mà tính yêu vương ma vương cường giả hộ vệ trong đó tự nhiên cũng không ít nữ tính tồn tại chuyên môn phục thị các nàng tiểu linh nhi thậm chí còn chuyên môn thành lập một cái trăm người vệ đội trong mỗi ngày trong hoàng cung diễn võ cũng may hiện tại hoàng cung so với trước kia ca đức đại công tức phủ đệ lớn hơn nhiều lắm thậm chí so trước kia tứ đại hoàng triều hoàng cung đều rất nhiều có đầy đủ phương cho các nàng diễn võ yêu vương đều lúc trước phong hổ thu phục mà những ma vương kia cấp cường giả thì là phong hổ mới bồi dưỡng không thể không nói bất kể là ma quật còn là địa cầu nhân loại thiên tư thông minh người số lượng cũng không ít bọn họ thiếu khuyết chỉ là một cái cơ hội phong hổ hoàng cung hộ vệ bên trong trên cơ bản không có địa cầu người tồn tại cơ hồ cũng là từ ma quật người làm bên trong tuyển chọn từ góc độ nào đó nhìn lại người địa cầu tiếp thu đủ loại giáo dục nhiều lắm không thích hợp xem như trung thành thủ hạ đi bồi dưỡng vẫn là ma quật người đơn giản hơn một chút bồi dưỡng ra cao thủ cũng càng thêm đáng giá tín nhiệm phong hổ có thập đại phân thân tại bản thể cũng không tính ra đi mạo hiểm thập đại phân thân chiến lược mặc dù so sánh lại bản thể muốn yếu một ít nhưng cũng là có thể làm được vượt cấp chiến đấu cần giả là cái dạng này phân thân đi mạo hiểm đã đủ rồi đây chính là tu luyện vạn ảnh thiên kinh chỗ tốt bản thể có thể tại trong hang ổ không cần mạo hiểm chỉ dùng phân thân mạo hiểm vĩnh viễn không có nguy cơ vẫn lạc tiến vào hoàng cung từ địa cầu phi thăng bắt đầu vẫn lo lắng không thôi vương h u y ề n cùng l o n g vi vi nhìn thấy phong hổ rốt c ụ can c tâm lại phong hổ bên ngoài bây giờ là tình huống như thế nào chúng ta đều đã nói linh giới sao vương h u y ề n hỏi ân đến đều đã đến linh giới các ngươi cũng có thể cảm nhận được lúc này linh khí mật độ muốn so trước kia rất cao nhiều phong hổ gật đầu nói ân cảm nhận được xác thực như thế chúng ta không gặp được phiền thoái gì a long vi vi nói là có một ít phiền thoái nhỏ bất quá bây giờ đều giải quyết vì vì đế quốc bên này có cái gì náo động sao phong hồ hỏi ân là có chút tổn thất không ít địa phương trời đất sụp đổ còn có ngoại vật xâm lấn chết không ít người còn có một số địa phương địa hình cải biến chúng ta khả năng cần một lần nữa đo vẽ bản đồ bản đồ long vi vi nói chết người lại khó tránh khỏi ngươi thông chi một chút đi để cho ám đường người Đi siêu t ậ phong rơi xuống tại xuống quốc n đế ữ n g vật kia, đều là b ả bối, về sau c ầ phải, nhặt bảo đối với nhặt được bảo bối được n ư ờ i c h o nói h định bù tổn thất. Phong hổ ấ t tổn đền n bù ma quật tại không gian loạn lưu bên trong va chạm đồ vật không ít trong đó có một bộ phận bị phong h ổ thu thập lại nhưng là như cũ có thật nhiều rơi xuống những vật này một bộ phận đoán chừng hội trưởng t r ô n đại lục hoặc là hải dương phía dưới sau đó đi qua không biết bao nhiêu vạn năm bị người trong lúc vô tình tìm kiếm nói mà một phần khác là, là bị nhân loại nhặt đi hoặc là bị hung thú cất giữ bất quá phong hổ cũng không có ý định để cho những cái kia nhặt được đồ vật bạch bạch giao cho mình mà là làm ra nhất định đền bù tổn thất biện pháp đương nhiên đối với những vật kia giá trị đến những cái này đền bù tổn thất khẳng định sẽ không hơn quá nhiều tốt chuyện này ta sẽ bàn giao cho luyện hóa môn chủ long vi vi nói ân đế quốc sự tình liên vất vả ngươi tiếp đó ta có thể sẽ tương đối tấp nập bế quan tu luyện liên quan tới tu luyện Các n g ư ơ i hai cái cũng muốn nắm chặt ta ta chuẩn bị cho các ngươi lễ vật phong h ổ nói lễ vật gì a vương h u y ê n cười nói pháp tác tinh thạch đem hai tên này luyện hóa các ngươi về sau liền có cơ hội bước vào hư cảnh bất quá tiến vào hư cảnh sẽ có thiên kiếp ta sẽ chuẩn bị cho các ngươi tốt nhất pháp bảo nhưng là các ngươi cũng cần siêng năng tu luyện mới được phong h ổ vừa nói thụ thương xuất hiện hai k h ỏ a tinh thạch căn cứ hai k h ỏ a này tinh thạch lớn nhỏ phong h ổ phỏng đoán hai người luyện hóa về sau nên đều có thể đạt tới 1.700 t r ở lên pháp tắc điểm tại khuy hư cảnh giới bên trong cũng coi là tương đối cường đại chờ bước vào 2.000 điểm thời điểm không sai biệt lắm liền có thể bắt tay vào làm đột phá động hư cảnh giới thủy hệ cùng một hệ pháp tắc tinh thạch người tìm được a hai nàng hương phấn nói pháp tắc tinh thạch bọn họ vẫn là biết rõ trong từ nữ tiểu linh nhi liền luyện hóa pháp tắc tinh thạch căn cứ tiểu linh nhi chiến đấu phong hổ phong hổ phỏng đoán nàng nên phù hợp hủy diện t h tính phong hổ đem trước giết chết linh ma đại tôn khôi l ỗ i thân được hủy diệt pháp tắc tinh thạch đưa cho tiểu linh nhi ân vừa mới được các n g ư y i luyện hóa a phong hổ gật đầu nói hiện tại ở hai nữ đều vẫn là kim đan cảnh giới cũng không đạt tới nguyên anh kỳ bất q u á tiếp đó phong hổ cũng không có ý định quả thực là sử dụng loại kia đốt cháy giai đoạn phương thức để cho hai nàng trưởng thành các nàng tư chất đều coi như không tệ bình ổn tu luyện lại thêm bản thân phụ trợ cũng có thể đạt tới rất cảnh giới cao nếu là một vị sử dụng tăng lên cảnh giới đang dược đối với tương lai sợ là không có gì tốt chỗ phong hổ bản thể lưu ở nơi này tứ đại phân thân hướng về bốn phía do xét còn lại lục đại phân thân chia hai nhóm trong đó tam đại phân thân trực tiếp tiến về phụ cận lẫn nhau khu vực mà mặt khác tam đại phân thân thì là tiến về trung châu bản thể t ọ a c h ấ n hoàng cung mặt khác tứ đại phân thân rất nhanh cũng sẽ trở về như thế lực lượng lại thêm thuộc sơn kiếm môn tức sắp đến cao thủ đủ để bảo đảm địa cầu an toàn từ thục châu cùng côn châu chỗ giao giới tiến vào linh ma giới nhưng lại rất đơn giản trực tiếp tiến vào lẫn nhau khu vực sau đó một mực hướng về phía trước là được tức có thể vào linh ma giới phạm vi mà từ nơi này muốn đi trung châu cái kia có thể gặp phiền thoái chỉ là đi đường đều cần thời gian phải rất lâu c h u y ệ n của t ô i lốt n ẹ t linh giới quá lớn nhân tộc chín mươi chín châu mặc dù chỉ chiếm cứ linh giới một cái góc nhưng lại như cũ không coi là nhỏ từ thục châu tiến vào trung châu cần vượt qua 10 cái châu vượt vi. qua phạm、bi. lạ lẫm ngư cảnh cường giả nhập cảnh nhất là ở trước mắt loại này dối loạn thời đại rất dễ dàng tạo thành h i ể u lầm bị người để mắt tới cho nên phong hổ còn cần một cái thân phận mà cái thân phận này thục sơn kiếm môn liền có thể cung cấp từ cố trường phong nơi đó làm cái ngoại môn thái thượng trưởng l á o lệnh bài phong hổ tam đại phân thân chính thức tiến về trung châu mà đón lấy bên trong địa cầu cùng ma quật đã dần dần tiến nhập bình tĩnh hiện tại địa cầu người đi ra căn cứ khu bắt đầu ở thống nhất hợp quy tắc phía dưới khai phát ra tân thành thị mà ma quật nơi đó cũng tương tự tại long vi vi an bài xuống dần dần tiến vào quỹ đạo trải qua qua mấy năm phát triển viêm hoàng đế quốc cám đường thành viên cơ hồ trải rộng toàn bộ đại lục phong hồ thu thập bảo vật mệnh lệnh chấp hành rất là thành công vô số bảo vật bắt đầu thông qua khác biệt con đường hướng về hoàng cung hội tụ đương nhiên ở trong đó cũng khó tránh khỏi có không ít trung gian kiếm lời túi tiền riêng tình huống xuất hiện bất quá trình thể mà nói trừ bỏ những cái kia vì ù i dưới đất, hoặc là trong biển rộng, biến lấp là đất, mất không thấy xuống trong rộng, không g hoặc nữa báo ả o ngoài, vật. Bên ngoài, bị p h t hiện b ả vật bên trong, vượt trong, thành bên bảy qua đáp ề u siêu đã bị b tập tới. Vì o đ ắ t h u ộ c sơn kiếm môn đối với địa cầu trợ rút phong hổ đối với những bảo vật này cũng không keo kiệt chọn lựa ra một chút giao cho cố trưởng phòng để cho hắn mang đến cho t h u ộ c sơn kiếm môn đa hỏa đạo nhân tại tiếp nhận nhiều như vậy bảo bối về sau không khỏi trở nên trận mắt h ố t mồm trong đó rất nhiều cũng là hiếm có đồ vật nhất là trong đó thậm chí còn có một chút có thể rèn đúc tiên khí vật liệu vậy càng là bảo vật vô giá không duyên cớ chiếm được nhiều như vậy b ả o bối đa hòa nói người nội tâm làm sao sống ý đi từ trong phòng kho chọn lựa không ít thuộc sơn kiếm môn kho tàng pháp bảo phi kiếm đan dược vạn năm địa tâm nũ dịch linh thạch chớ đã làm một nhóm lớn cho phong hổ đưa qua pháp bảo phi kiếm đan dược cái gì kỳ thật phong hổ đều không thiếu khuyết những vật này chỉ cần có linh thạch hắn hoàn toàn có thể tại trong thương thành hối đoái hiện tại hắn mỗi ngày có thể tại trong thương thành hối đoái 2.000 vạn linh thạch trở lên vật phẩm trước kia kim đan nguyên anh kỳ thời điểm hắn luôn cảm giác hạn mức không đủ mà bây giờ mỗi ngày 2.000 vạn đều có chút xài không hết dù sao hắn linh thạch đều là tới từ tại ma quật mà ma quật không gian mặc dù không nhỏ linh khí mật độ cũng so địa cầu lớn hơn rất nhiều nhưng so với linh rơi đến vẫn là kém quá xa nếu là mỗi ngày đều hối đoái hoàn tất mà nói chỉ bằng vào hắn từ thành giáo cùng những cái kia hoàng triều trong vương quốc cướp tới linh thạch căn bản không kiên trì được thời gian quá dài trừ phi là đem ma quật không gian mỏ linh thạch tiến hành hủy diện tính khai thác vậy hiển nhiên là không sáng suốt hiện tại đế quốc phạm vi bên trong tất cả mỏ linh thạch toàn bộ bị phong hổ phong tồn căn bản không cho phép đào móc phàm là trộm mộ linh thạch toàn bộ đều là tội chết nguyên nhân rất đơn giản trước kia ma quật nồng độ linh khí so với linh giới đến thế nhưng là thấp nhiều lắm bây giờ tiến vào linh giới nồng độ linh khí tiêu thăng đối với mỏ linh thạch mà nói khẳng định cũng rất có chỗ tốt hiện tại không khai thác chờ thêm chút năm nói không chừng mỏ linh thạch đều có thể so hiện tại lớn hơn mấy lần dưới mặt đất linh thạch không cho khai thác những cái kia tiên t i ê n cảnh giới trở lên cao thủ tu luyện cần linh thạch làm sao bây giờ trước kia tồn kho sợ là căn bản không đủ dùng đơn giản tìm tới hiệu đế quốc tự nhiên có n g ư ờ i bồng lộc thông qua loại phương thức này phong hổ không sai biệt lắm đem chọn cái ma quật không gian tuyệt đại bộ phận ma xoáy cấp trở lên cường giả cho cột vào đế quốc chiến xa bên trên bất quá phong hổ linh thạch tiêu hao vẫn là q u ả lớn thương thành cần linh thạch người phía dưới tu luyện cũng cần linh thạch cũng may lúc trước hắn giết chết mấy cái hư cảnh cao thủ còn có mấy thiên ma quật cường giả ngược lại là tiểu tiểu bổ sung một phen là tiểu tiểu bổ sung đang nhìn thuộc sơn trưởng môn đa hòa đạo nhân cho linh giới thông thường về sau phong hổ mới phát hiện linh giới bên trong mặc dù tài nguyên phong phú nhưng là chỉnh thể thật đúng là tràn đầy nghèo phong hổ tiến vào ma quật trước kia trong ma quật trên cơ bản những ma đó xoáy cấp cứng giả đều n ắ m chắc ngàn thậm chí hơn vạn linh thạch thân ra mạnh hơn một chút vơ vét của cải năng lực cao một chút hoặc là những cái kia hải đảo chủ thậm chí có mấy chục vạn linh thạch thân ra nhưng là tại linh giới những cái kia tiểu môn phái kim đan kỳ đệ tử hoặc là một chút kim đan kỳ tàn tu một thân trang bị cộng lại thường thường cũng liền mới giá trị mấy vạn khối linh thạch mà thôi có thể có mười vạn linh thạch thân ra kim đan kỳ cao thủ đều có thể được xưng là là tiểu phú hảo mà ma quật những ma vương kia cấp những cao thủ nguyên một đám tùy thân không mang theo mấy trăm vạn linh thạch đều không có ý tứ đi ra ngoài chương tám trăm hai mươi bảy có chút loạn không biết nên bắt đầu tên gì thế nào sẽ có lớn như thế trên lệch đâu về sau phong h ổ nghĩ đến linh giới bên trong kim đan kỳ ra hỏa tính là cao thủ sao tính là cái gì chứ có lẽ ở một ít xó xỉnh trong thành chấn nhỏ còn có thể coi như là một nhân vật nhưng là phóng tới hoàn cảnh lớn bên trong cái kia chính là ổn thỏa tiểu nhân vật t ỷ như t h ụ c sơn kiếm môn hiện tại đệ tử chính thức không sai biệt lắm hơn trăm vạn từng cái cũng là kim đăng kỳ trăm vạn kim đăng kỳ còn có thể gọi là cao thủ cao thủ cái g i á m mà ở ma q u ậ t không gian bên trong ma vương cấp cừng giả cái kia chính là ổn thỏa đ ỉ n h cấp cao thủ thế gian tài phú cũng là hướng về tầng cao nhất trong tay người lưu động như thế liền tạo thành ma vương cấp cường giả tại ma q u ậ t thời điểm linh thạch tùy tiện dùng mà ở linh giới những cái kia kim đan kỳ cao thủ vì làm điểm linh thạch liền phải đi liều mạng tại hạ giới một món pháp bảo động một tí muốn hơn một trăm vạn thậm chí hơn ngàn vạn linh thạch nhưng là tại linh giới ha ha hơn ngàn vạn linh thạch vận khí tốt đều có thể mua một kiện linh bảo linh thạch giá trị tại linh giới bên trong nếu không tại hạ giới bên trong sức mua mạnh hơn nhiều lắm thục sơn trưởng môn đa hòa đạo nhân đáp lễ bên trong liền đã bao hàm rất nhiều linh thạch là rất nhiều nhiều tới trình độ nào đâu linh tinh một vạn khối thực phẩm linh thạch ngàn vạn thượng phẩm linh thạch qua quá trăm triệu trung phẩm linh thạch trăm ứ, c về phần hạ phẩm linh thạch không có nhìn thấy những vật này về sau mới cảm giác được linh thạch này tại linh giới mới là thật gọi nhiều hán t ử t h á n h sơn từ rất nhiều quốc gia bên trong vơ vét đến linh thạch còn không bằng người ta đưa đưa cho chính mình một số không đầu nhất là linh tinh c ự c phẩm linh thạch vật như vậy tại linh giới bên trong cũng mười điểm chân quý chỉ có đại hình trong mỏ quạng mới có thể đi vào được số ít khai thác mà c ự c phẩm linh thạch cùng linh tinh đối với trùng kích bình cảnh đều có nhất định hiệu quả tiểu môn phái bên trong căn bản không gặp được như thế c ự c phẩm đồ vật mà linh giới bên trong đồng dạng quá mức vật chân quý cũng đều là sử dụng c ự c phẩm linh thạch thậm chí linh tinh tính tiền về phần hạ phẩm linh thạch nhiều hơn nữa cũng vô ích bởi vì không có chút ý nghĩa nào từ thuộc sơn kiếm môn đáp lễ bên trong phong hổ thấy được thuộc sơn kiếm môn tài lực cùng ba khí thực sự là quá có tiền đương nhiên phong hổ cũng không biết thượng phẩm hoặc là trung phẩm linh thạch thì cũng thôi đi c ự c phẩm linh thạch cùng linh tinh đây chính là thuộc sơn kiếm môn lịch đại tích lũy những vật này công dụng rất lớn không chỉ có là tu luyện luyện khí luyện đan thậm chí bố trí đại trận hộ sơn khởi động đại trận hộ sơn đều có thể dùng đến Cái đồ những ơ bị phong hổ đó giết chết hư cảnh cao thủ môn cống hiến linh thạch số lượng cũng không phải quá nhiều trên cơ bản mỗi cá nhân trên người cũng thì có một mấy vạn khối thượng phẩm linh thạch hơn mười vạn t r u n g phẩm linh thạch đương nhiên đây cũng không phải là bọn họ toàn bộ tài sản càng nhiều là trên người bọn họ đồ vật bọn họ linh bảo tu luyện dùng đăng ă dược trên người mang theo người một chút hộ thân bảo vật chờ đã những vật này cũng là phi thường đáng tiền v ề phần cái kia hơn bốn nguyên anh phân thần kỳ gia hỏa liền thực rất nghèo rất nhiều người liên quan thượng pháp bảo thân gia cũng liền trăm vạn khoảng trường bộ dáng mà thôi những cái kia phân thần kỳ ra hỏa vẫn còn giàu có điểm bất quá cũng không thả tại phong h ổ trong mắt tiện tay đem những tên kia pháp khí chứa đồ ném cho vương huyền cùng lòng vi vi bọn họ cũng coi là làm cho các nàng đi chơi cái trò chơi tìm bảo trong nháy mắt địa cầu tiến vào linh giới đã mấy tháng có thừa bất kể là người địa cầu vẫn là ma con người đều đã bắt đầu quen thuộc linh giới nhưng mà chẳng biết tại sao phong h ổ một mực chờ đợi người còn chưa tới đến nhưng lại đi lẫn nhau khu vực tam đại phân thân đã có thu hoạch không nhỏ tiêu hóa cái k i ê u đại x o á i ký ức phong hổ đối với lẫn nhau khu vực đối diện linh ma giới biết rồi rất nhiều cái này lẫn nhau khu vực linh giới bên này thực lực cường đại nhất là thuộc sơn kiếm môn mà ở lẫn nhau khu vực đối diện thì là lệ thuộc vào thiên vân quốc phạm vi quản hạt nhân loại bên này thuộc sơn kiếm môn rất nhiều cao thủ đều đi trung châu trợ giúp đại chiến mà đồng dạng tại thiên vân quốc cảnh bên trong kỳ thật không chỉ là một cái lẫn nhau khu vực dạng này lẫn nhau khu vực có năm cái thục châu cùng côn châu phụ cận cái này bất quá là nhỏ nhất một cái lẫn nhau khu vực nếu là nhỏ nhất tự nhiên cũng liền không chịu đến thiên vân quốc coi trọng mà là từ vị này đại x o á i xuất lĩnh hơn mười cái tướng quân phụ trách phụ gần một số tông phái phụ trợ hỗ trợ căn cứ cái kia đại x o á i ký ức thiên vân quốc địa bàn rất lớn không sai biệt lắm có nhân loại mười cái châu lớn nhỏ thiên vân quốc chủ tại linh ma giới bên trong cũng là tiếng t â m lừng lẫy tồn tại đứng hàng linh ma giới tôn người bảng danh sách thứ tám mươi hai vị trí không nên xem thường thứ hạng này thứ tám mươi hai cần biết bảng danh sách này thu lục toàn bộ linh ma giới tất cả tôn giả cấp cứng giả cùng linh giới một dạng linh ma giới cũng phi thường lớn cao thủ nhiều như mây tôn giả cảnh giới c ư ờ n g giả cũng có thật nhiều có thể đứng hàng tám mươi hai vị trí đặt ở linh giới không sai biệt l ắ m có một loại nào đó tộc đệ nhất cao thủ thực lực tại thiên vân quốc chủ bộ hạng h ư cảnh tướng quân có gần ngàn người nhiều động hư cảnh giới đại soái cũng có hơn mười người thậm chí còn có ba tên tôn giả cấp cường giả hiệu lực mà thiên vân quốc đã truyền thừa mười mấy lời trong bóng tối khẳng định còn có hay không bại lộ cao thủ tồn tại có thực lực như thế thiên vân quốc phong hổ tam đại phân thân tự nhiên hết sức cẩn thận trong đó một cái phân thân trực tiếp hóa thân thành một tên đã từng bị hắn chém giết phân t h ầ n kỳ cao thủ mặt khác hai cái phân thân thì là dung nhập cái kia phân thân bên trong bắt đầu rồi bản thân săn g i ế t hành trình phong hổ săn rết đối tượng đều có mục tiêu tính hắn săn rết đối tượng cũng là những cái kia đối với hắn pháp tắc chi lực có trợ giúp tỉ như những tu luyện kia có h ắ cám phong không gian cái này ba cái thuộc tính liệt vì thứ nhất ưu tiên cấp sau đó là hỏa nước mục ba cái bị liệt là thứ hai ưu tiên cấp đương nhiên còn có hủy diệt pháp tắc chờ đã nếu là g ặ p cũng sẽ không bỏ qua hắn săn giết người không ngừng là hư cảnh cường giả còn bao gồm có những cái kia đã lĩnh nộ pháp tắc phân thần kỳ cường giả một ít phân thần kỳ cường giả đối với pháp tắc chi lực càng lộ kỳ thật cũng không thể so với rất nhiều hư cảnh kém bao nhiêu khác biệt chỉ là hắn còn không có tại nguyên thần bên trên khắc họa pháp là không có độ kiếp không thể trưởng khống chung quanh linh khí mà thôi đối với cái này một loại đối tượng kỳ thật mới là phong hổ thích nhất bởi vì thực lực quá yếu cho ăn bể bụng bất quá một vạn da mặt chiến lược xa hoàn toàn không phải phong hổ đối thủ trực tiếp nhất kích tất sát mà đối phó những cái kia hư cảnh cao thủ thì là bằng không thì hư cảnh cao thủ bên trong có không ít đều có rất mạnh dự cảm nguy hiểm năng lực loại năng lực này để cho hắn có thể sớm có đề phòng dẫn đến phong hổ tại giết người thời điểm có thể sẽ náo ra so sánh lớn động tĩnh dạng này ngược lại không phải là phong hổ muốn kết quả thiên vân quốc địa vực khổng lồ bị chia làm một trăm linh tám cái phủ mỗi cái phủ phủ chủ cũng là hư cảnh cao thủ mà cái này một phát lẫn nhau khu vực liền xuất hiện ở dung trời phủ phong hổ ba cái phân thân tiến vào dung trời phủ cảnh nội sau đó tìm được một cái chính đang làm áp phân thần kỳ cao thủ tiêu diệt sau đó tiêu hóa hắn tinh hồn đối với cái này dung trời phủ tính là có cặn cái biết trước đó mặc dù tiêu hóa cái kia đại x o á i ký ức nhưng là cái kia đại x o á i trước kia cũng không phải là dung trời phủ người đối với cái này bên trong cao tầng ngược lại là hiểu rõ không ít nhưng là t r u n g hạ tầng thậm chí v ư ợ t diện mạo cái gì biết rõ cũng không tính là quá nhiều dung trời phủ chủ cháu trai ta vận khí này xem như tốt vẫn là không tốt đâu tiêu hóa tên kia ký ức về sau phong hổ không khỏi khẽ gật đầu một cái cái này người phân thần kỳ gia hỏa lại là cái kia dung trời phủ chủ cháu trai đối với dung trời phủ biết rồi tự nhiên rất nhiều chấn động trong thiên phủ những địa phương kia có cái gì thiên tài lĩnh ngộ r a có cái gì dạng phát tắc quả thực vừa xem hiểu ngay trọng yếu nhất là phong hổ cũng xem trọng cái này dung trời phủ chủ gia hỏa này tu luyện là lực chi phát tắc lực chi phát tắc cái này phong hổ vẫn là lần đầu gặp bất quá vừa nghĩ tới tiểu linh nhi phong hổ cảm giác cái này lực chi phát tác sợ là muốn so cái kia hủy diệt phát tác còn muốn thích hợp tiểu linh nhi à. chương 828, h ạ giới không kiêng nghể gì cả phong hổ tại thiên vân quốc cảnh bên trong nhấc lên sóng to gió lớn dung trời phủ chủ thế mà chết rồi trước đó chủ trì lẫn nhau khu vực đại x o á i còn có bộ hạ rất nhiều các tướng quân nguyên một đám cũng đều biến mất không thấy gì nữa dung trời phủ cảnh nội thiên tài đại lượng biến mất trên cơ bản cũng là tu luyện r a pháp tắc chi lực cao thủ có mấy cái rất thậm chí đã chạm tới bên bờ hư cảnh toàn bộ vô duyên vô cớ biến mất tin tức tự nhiên rất nhanh liền truyền đến thiên vân quốc chủ nơi đó thiên vân quốc mặc dù cường đại nhưng là cảnh nội lẫn nhau khu vực có năm cái từng cái đều cần đại lượng nhân thủ mà d u n g trời phủ cái này là nhất không được coi trọng mấy cái khác lẫn nhau khu vực đều có tôn giả cấp bậc cường giả toa c h ấ n duy chỉ có cái này không có hiện tại đã xảy ra chuyện thiên vân quốc chủ Tự bắt trọng, tên xuất tướng tiến trời lựa nhiên cũng bắt đầu coi trọng, lựa chọn lần nữa hai tên cường đại động hư cảnh cứng lĩnh hơn 20 người cảnh quân, dung hai hư khuy hư coi đại giả, đầu về dung trời phủ, mà lúc này đây phong ủ mà này lúc đây p h hổ đã sớm ra dung trời phủ phạm vi, một đường dết tới. phạm một ra trời dung đường Phong dết vi, phủ hổ đã có phải bỏ qua cái này tam đại phân thân giác ngộ xâm nhập linh ma trong giới h ạ n bộ chỉ vì đánh giết đại lượng lĩnh nộ pháp tắc cường giả từ đó đến trả lại bản thể bởi vì lưỡng r ơ i cách xa nhau phong hổ không cảm ứng được xâm nhập linh ma giới ba cái phân thân rốt cuộc là tình huống như thế nào bất quá thông qua hệ thống trong hò mẹt è m đồ vật ngược lại là có thể đại khái biết rồi rất nhiều cơ hồ mỗi ngày hệ thống trong hò mẹt è m đều sẽ xuất hiện cho phép nhiều đồ tốt có cao thủ tinh hồn có pháp tắc kết tinh còn có đại lượng linh thạch kỳ thật phong hổ thu được có rất nhiều t ỷ như pháp bảo đan dược loại hình đồ vật nhưng là những vật này lại không cách nào thông qua thương thành thùng vật phẩm đến truyền lại chỉ có linh thạch có thể hơn nữa còn là toàn bộ biến thành hạ phẩm linh thạch hạ phẩm liền xuống phẩm mặc dù sẽ tổn thất không ít giá trị tiềm ẩn nhưng là dù sao cũng so không có tốt hiện tại phong hổ mỗi ngày đều sẽ hối đoái giá trị năm mươi triệu linh thạch đồ vật bộ phận là pháp bảo càng nhiều vẫn là đang ăn dược là năm mươi triệu ngay tại tam đại phân thân tiến vào linh ma giới về sau không đến một tháng thời gian phong hổ liền đã tấn thăng đến khuy hư cảnh giới hậu kỳ hiện tại cấp cho bổng lộc bên trong đã không có linh thạch trừ bỏ bộ phận đồng tiền thông dụng bên ngoài cũng là lấy linh đan kết toán như thế muốn duy trì cái này cá thể hệ phong hổ mỗi ngày đều cần hối đoái đại lượng đan dược đi ra cũng may là có thương thành hối đoái nếu là lựa chọn bản thân đi luyện đan mà nói sợ không phải phải nuôi lấy hơn vạn luyện đan sư cũng chưa chắc có thể có cái hiệu quả này chờ ba tháng rốt cục lại xuất hiện không gian hệ kết tinh mặc dù không phải rất lớn phong hổ thập phần hưng phấn không gian hệ cũng là khó khăn nhất được tại linh ma giới bên trong hắc ám pháp tắc lực lượng dễ có nhất thứ nhì là phong hệ không gian hệ là khó khăn nhất trước đó phong hổ cũng không biết tình huống này nếu là sớm biết mà nói cái kia chút ban thưởng pháp tắc chi lực liền toàn bộ dùng đến để t h ă n g không gian pháp tắc như thế sợ không phải một tháng trước hắn liền có thể đột phá đến động hư cảnh giới đột phá một mặt là công lực một mặt là pháp tắc cảnh giới công lực bên trên phong hổ mặc dù lại cố gắng t i ề m tu nhưng là bất kể như thế nào cũng so ra kém đi săn giết cường giả đến nhanh phong hổ tiến vào linh ma giới mấy tháng qua săn giết hư cảnh cường giả vượt qua hai mươi cái cái khác d ư ớ i hư cảnh càng nhiều pháp lực giá trị kỳ thật cũng sớm đã đạt tới khuy hư cảnh giới cảnh giới viên mãn mà hát cám pháp tắc lực lượng không nói sớm liền đột phá đến hơn bốn nghìn phong hệ pháp tắc chi lực hiện tại cũng có không sai biệt lắm tiểu t ă n g ngàn chỉ riêng có không gian pháp tắc lực lượng tiến triển quá mức c h ậ m chạp đến bây giờ còn không có phá hai nghìn mà cái này từ trong thương thành rốt cục lại xuất hiện một cái không gian hệ pháp tắc kết tinh bất quá tại cái không gian này hệ pháp tắc kết tinh xuất hiện lập tức phong hổ tâm thần bị thương bản thân một cái phân thân chết rồi nghĩ đến ngược lại cũng bình thường phân thân giết chết cao thủ nhiều lắm thiên vân quốc bên trong thư cảnh cao thủ là có quá ngàn nhóm người nhiều nhưng là phong hổ ở ngắn ngủi trong vòng mấy tháng giết chết hai mươi mấy cái khẳng định đã sớm đưa tới thiên vân quốc chủ coi trọng như thế đến nay phong hổ tam đại phân thân còn tại không kiêng nể gì cả s ă n giết tự nhiên sẽ gặp bạo ứng sau đó phong hổ lại cảm giác được trong đầu liên tục chìm hai lần h i ệ n nhiên mặt khác hai cái phân thân cũng đã chết bất quá sau đó lại là đầu đánh chết hai tên động hư cảnh cường giả tin tức chuyển tới h i ệ n nhiên phân thân ở chết mất trước đó lôi kéo hai tên động hư cảnh cường giả tự bạo cũng chỉ có như thế mới có thể giải thích vì sao hai cái phân thân vừa mới v ấ n lạc liền nhận được hệ thống nhắc nhở thanh âm thiên vân quốc h ừ dám giết lao tử phân thân ngươi liền đợi đến cả nước đại loạn a phong hổ cười lạnh một tiếng sau đó nhét mấy viên thuốc nhắm mắt dưỡng thần sau năm ngày phong hổ chính thức đột phá đến động hư cảnh giới mà ở bên cạnh hắn thì là nhiều hơn mười lăm đạo phân thân tiến vào động hư cảnh giới về sau phong hổ đã có thể luyện hóa ra hai mươi đạo phân thân mặc dù chỉ là vừa mới luyện hóa đi ra nhưng là mỗi một đạo phân thân cũng đều đạt đến hư cảnh tiêu chuẩn trọng yếu nhất là bởi vì phong hổ pháp tắc chi lực cảm ngộ cực mạnh bọn gia hỏa này nguyên một đám cũng cũng có động hư cảnh giới sức chiến đấu thiên vân quốc run rẩy a phong hổ chỉ có thể như vậy nói cho thiên vân quốc chủ mười lăm đạo phân thân lưu lại năm cái mặt khác mười cái phân thân toàn bộ xuất phát tiến về lẫn nhau khu vực tiến vào thiên vân quốc cảnh bên trong mới vừa tiến vào linh ma giới bên trong tự nhiên vẫn là dung trời phủ phạm vi mà dung trời phủ cảnh nội đã đổi một cái phủ chủ thiên vân quốc chủ chính đang t ỏ a chấn to lớn nhất lẫn nhau khu vực mấy ngày trước đây có tin tức truyền đến nói tại thiên vân quốc cảnh bên trong tùy ý đồ s á t pháp tắc cường giả ba cái kia thần bí người đã bị đánh giết để cho tâm tình của hắn hơi đỡ một ít đương nhiên cũng vẹn vẹn hơi đỡ một ít bởi vì thiên vân quốc bởi vì cái này ba người trọn vẹn chết rồi hai mươi lăm cái hư cảnh cao thủ còn có gần ngàn tên pháp tắc cường giả nhất là trận chiến cuối cùng hai người kia hung hãn không sợ chết thế mà tự bạo dẫn đến hắn lại tổn thất hai tên đại soái bất quá vấn đề không lớn thiên vân quốc nội tình dày có thể gánh vác được hai mươi lăm cái hư cảnh cao thủ mà thôi toàn bộ thiên vân quốc hư cảnh cao thủ quá ngàn người chút tổn thất này còn chịu được nổi không được bao lâu thời gian còn sẽ có người đột phá một lần nữa bù đắp lại nhưng mà còn không có nhẹ nhõm mấy ngày thiên vân quốc chủ tâm tình lần nữa không xong lần này so với một lần trước còn nghiêm trọng hơn lần trước là có ba cái người thần bí tùy ý tập kích pháp tắc cường giả mà lần này khoảng chừng mười cái lần trước ba người kia là đi cùng một chỗ lần này mười người là tách ra thiên vân quốc chủ lập tức lộn xộn mà phong hổ là mặc kệ nhiều như vậy mỗi ngày bồi tiếp vương huyên cùng lòng vi vi nói chuyện thiếm hoặc là tu luyện mà nội tâm của hắn thì là đang nóng nảy chờ đợi chờ đợi đường nguyệt nhi đến không phải nói phương tuấn đã biết rồi địa cầu phi thăng tin tức vì sao đến hiện tại vẫn chưa đến đâu phong hồ không rõ ràng nhưng là hắn chỉ có thể chờ đợi phong hồ thập đại phân thân tại thiên vân quốc cảnh bên trong nhấc lên vô số sóng lớn hắn mặt khác ba cái ở t r u n g châu phân thân biểu hiện cũng đồng dạng xuất chúng trung châu là cái đại chiến trường cũng là nhân tộc trung tâm nhân tộc ở chỗ này hội tụ không thua hơn ngàn tên hư cường giả trong đó chỉ là hóa hư cảnh thì có năm cái ở chỗ này lâu dài tòa chấn phong hồ ba người trang điểm thành tam bảo thai huynh đệ ở chỗ này thành dành không nhỏ ba cái động hư cảnh cao thủ vẫn là ba huynh đệ ngược lại để không ít siêu cấp thế lực tranh nhau lôi kéo nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy phong hổ trong tay cái kia lệ thuộc vào thuộc sơn kiếm môn ngoại môn thái thượng trưởng lão lệnh bài về sau nguyên một đám trực tiếp bỏ đi ý nghĩ này nói đùa cùng thuộc sơn kiếm môn cướp người sao bọn họ thật đúng là không đủ tư cách mà đủ tư cách cái kia bát đại môn phái cũng sẽ không như thế làm người nào không biết thuộc sơn kiếm môn có đ u ổ i a một ngày này trung châu trên không đột nhiên tiếng sấm r ề n liền dĩ sau đó một đường đèn kịt không gian liệt phủng trực tiếp xuất hiện ở trung châu trên thành không ngũ đại hóa hư cảnh cường giả trước tiên cảm giác được tình huống trực tiếp phi thân đi lên sau đó hơn ngàn tên hư cảnh cao thủ đi theo cái k i a ngũ đại hóa hư cảnh cường giả sau lưng hi hi chuẩn bị lâu như vậy rốt cục xuống thật đúng là rất không dễ dàng đâu một nữ nhân thanh âm xuất hiện ở đám người bên h a i ân là rất không dễ dàng hiện tại mở ra lượng giới không gian thực sự là quá khó khăn nhanh lên ra ngoài đi p h á p bảo này tựa hồ sắp không kiên trì được nữa mấy người nói chuyện với nhau thanh âm truyền đến sau đó không gian liệt phùng chi bên trong bay ra mấy đạo nhân ảnh cái này mấy đạo nhân ảnh có nam có nữ nam đẹp trai nữ x i n h đẹp trong đó một bóng người hướng về mọi người nhìn lại cuối cùng như ngừng lại phong hổ trên người chương tám trăm hai mươi chín gặp qua tiên tử đây là tình huống gì bọn họ là ai không phải là linh ma giới người a thực sự là gặp quỷ, nơi này chính là trung châu trên thành không vô số đại trận bao phủ chi địa nhân loại trung hương chi địa liền xem như linh ma đại tôn cũng không khả năng đánh vỡ nơi này không gian a làm sao bây giờ các nàng từng cái nhìn qua đều là một bộ sâu không lường được bộ dáng linh ma giới tại sao có thể có cao thủ như thế tại sao ta cảm giác các nàng đều vượt ra khỏi hóa hư cảnh giới nguyên một đám hư cảnh cao thủ khẩn trương nói chuyện với nhau giữa không trung đen kịt khe hở biến mất mấy cái b ó nơi g người trong. người hình xinh đẹp xuất hiện hỏi, bên tiền xin xuất mọi bối, đẹp Mấy tầm mắt ở vị, vị các các này là trung châu là linh giới nhân loại hưng khởi nơi phát nguyên liên quan đến nhân tộc khí v ậ n vô cùng trọng yếu nơi này xuất hiện lẫn nhau khu vực tất cả nhân loại tông môn đều phái phái không ít cao thủ tọa c h ấ n nơi đây chỉ là hóa hư cảnh cao thủ thì có năm cái lâu dài ở đây toa c h ấ n tại ở gần trung châu phụ cận mấy cái đại châu đồng dạng còn có vượt qua mười cái hóa hư cảnh cao thủ tùy thời có thể trợ giúp nơi đây trừ bỏ năm cái hóa hư cảnh cao thủ tụ tập ở chỗ này động hư cảnh cao thủ vượt qua trăm người khuy hư cảnh cao thủ vượt qua ngàn người trừ bỏ một số ít là trung châu bản thổ cừng giả còn lại đại bộ phận đều là tới từ những châu khác những cái kia tông phái siêu c ấ p mà lao giả trước mắt này l i ê n là đến từ nhân loại mấy đại đ ỉ n h cấp tông phái một trong tạm thời coi là trung châu cảnh nội rất nhiều hư cảnh cao thủ lãnh tụ nữ từ này ta tựa hồ tại cái đó gặp qua đông đảo hư cảnh cao thủ bên trong có một người nhìn xem đường tiêu tiếu bắt đầu trầm tư suy nghĩ đường tiêu tiếu đã từng cùng phương tuấn cùng một chỗ ở trung châu cùng ngũ hành môn đấu một thời gian cũng không ít hư cảnh cao thủ tham dự cũng coi là miễn cưỡng ở một ít hư cảnh cao thủ miễn cưỡng lộ mặt mà hư cảnh cao thủ môn nguyên một đám chi nhớ cường đại phàm là gặp con người trong thời gian ngắn sẽ không tùy tiện quên dù là chỉ là tùy tiện quét mắt một vòng mà hắn không xác định nguyên nhân chủ yếu ở chỗ đường tiếu tiếu khí thế biến hoa quá lớn trước đó đường tiếu tiếu đến trung châu thời điểm chẳng qua là một cái kim đan kỳ cao thủ thôi mà bây giờ là lấy tiên nhân hạ phàm thân phận tới mặc cho ai cũng không thể đem lúc trước một cái kim đan kỳ cao thủ cùng trước mắt tiên nữ dắt dính liễu quan hệ phong hổ trong đám người nhìn xem hạ giới đám người lập tức mở to hai mắt nhìn là các nàng thực sự là các nàng phong hổ chưa từng gặp qua một nhóm người này nhưng là không chỉ một lần gặp qua các nàng ảnh chụp a mặc dù hiện tại mỗi người khí chất cùng trên tấm ảnh cũng là một trời một vực nhưng là tướng mạo cũng không có bao nhiêu biến hóa nếu là nói có vậy chỉ có thể nói trở nên so trước kia càng xinh đẹp hơn trừ cái đó ra không còn gì khác nếu là độc thân xuất hiện phong hổ còn không dám xác nhận nhưng là như vậy một đám người xuất hiện sợ l à tám chín phần mười tiền bối ha ha chúng ta cũng không phải cái gì tiền bối đều bị ngươi kêu lão trong đó một tên nữ tử hé miệng cười nói cái này hẳn là đường như yên đi hải thị đường ra người cũng là cái kia đường phi trong truyền thuyết ba cái lao bà một trong nếu là mình thân phận không nói bậy nàng kia hẳn là bản thân hôn bà ngoại bà ngoại nhìn trước mắt nhất hệ trang phục màu đỏ cách gan mặc tuyệt mỹ nữ tử phong hổ cảm giác bản thân thực không gọi được không có hắn quá trẻ tuổi thế này sao lại là bà ngoại a căn bản chính là người tỷ tỷ tiên tử tại hạ đ a n g chết nói sai mấy vị tiên tử thế nhưng là thượng giới xuống tới sứ giả cái kêu hóa hư cảnh cao thủ hỏi là từ tiên giới xuống tới không sai bất quá chúng ta cũng không phải cái gì sứ giả a các ngươi nhiều cao thủ như vậy tụ tập trung châu đang làm cái gì đường tiếu tiếu hỏi trung châu nơi này nàng đã từng tới ký ức cũng coi như hiểu sâu đã nghe chưa từ tiên giới xuống tới mấy vị này nhưng là chân chính tiên tử a ta lão tiên các nàng đều là tiên nhân a hơn nữa nguyên một đám mỹ mạo vô song nếu là có thể bám vào các nàng con đường này sợ là bản tọa đời này cũng có hy vọng tiến vào trong truyền thuyết tiên giới nhìn một chút ta tiên nhân ta rốt cục nhìn thấy chân chính tiên nhân rồi không thể tưởng tượng nổi thực sự là không thể tưởng tượng nổi trách không được các nàng mỗi người nhìn qua tựa hồ so truyền thuyết kia lại chúng linh ma đại tôn đều lợi hại hơn nguyên lai là tiên nhân a cái kia linh ma đại tôn mặc dù rất mạnh mà dù sao còn không thành tiên không phải nghe đường tiếu tiếu mà nói đám người trong lòng riêng phần mình hiện ra không ít ý nghĩ tóm lại muốn ôm đ u ổ i không ít người chớ nhìn bọn họ mỗi một cái đều là hư cảnh cao thủ tại bình thường tu tiên giả trước mặt nguyên một đám cao cao đứng lên thậm chí tự xưng địa tiên nhưng là đối mặt mỗi ngàn năm một lượt thiên kiếp hơn nữa một lần so một lần lợi hại cũng là như giấm trên băng mỏng một ngày không trở thành sự thật chính tiên nhân bọn họ liền muốn một mực tiếp nhận loại hành hạ này tiên tử gần nhất mấy chục năm qua linh giới cùng k h á c một không gian linh ma giới sinh ra lẫn nhau lẫn nhau t r i n h phạt mà ta nhân tộc trung tâm trong khu vực châu thành phụ cận cũng xuất hiện một khối lẫn nhau khu vực chính là ta nhân tộc nhất mối h ỏ a lớn chúng ta tụ tập ở đây chính là vì ở chỗ này ngăn trở linh ma giới xâm lấn cái kêu hóa hư cảnh cao thủ nói lẫn nhau khu vực ân ta hiểu được tiên giới cùng ma giới cũng tương tự có lẫn nhau khu vực lẫn nhau ở giữa cũng là đánh không thể bùng keo ta từ tiên giới đến lúc tiên giới cùng ma giới một trận đại chiến mới vừa vặn kết thúc đường tiếu tiếu nói nếu không có một trận đại chiến chậm trễ thời gian đường phi cùng phương tuấn hai người cần phải đi tiền tuyến ngăn t r ở mấy cái kia đại ma đầu hoàn mỹ đưa các nàng các nàng đã sớm đi hạ giới tiên giới cũng có lẫn nhau khu vực sao đám người nghe vậy không khỏi giật mình nói ở tại bọn hắn ý nghĩ bên trong tiên giới hẳn là tốt đẹp nhất thế giới các tiên nhân trường sinh bất lão không cần làm sinh mệnh lo lắng trong mỗi ngày cùng đạo hữu luận đạo hoặc là làm một chút bọn họ ưa thích làm sự tình quả nhiên là tiêu sái vô cùng thế nhưng là bây giờ nghe đi lên tựa hồ không phải có chuyện như vậy đương nhiên là có hơn nữa tiên giới lẫn nhau trong khu vực chiến đấu tràng diện có thể so sánh nơi này muốn lớn hơn tùy tiện một trận đại chiến xuống tới đều có thể chết đi hàng mấy c h ủ mấy trăm vạn tiên nhân cũng là rất bình thường sự tình đường tiếu tiếu nói hàng mấy c h ủ mấy trăm vạn tiên nhân đám người nghe vậy nguyên một đám không khỏi chấn động trong lòng cái này tiên giới tựa hồ cùng bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn khác biệt tựa hồ càng thêm nguy hiểm bộ dáng hàng mấy c h ủ mấy trăm vạn tiên nhân bọn họ một cái tông môn mới phi thăng lên đi mấy cái như thế chẳng phải là nói bọn họ sư môn tiền bối tại tiên giới sợ không phải cũng không còn lại mấy tốt rồi tiêu tiếu chỉ ngươi nghịch ngợm không muốn hù dọa bọn họ ngươi nói như vậy sợ là bọn hắn về sau cũng không dám tu luyện phi thăng tiên giới cái kia phục màu đỏ tiên tử cười nói hù dọa đám người nghe vậy nguyên một đám không khỏi nhẹ nhàng thở ra cái này tiểu tiên tử thật đúng là đủ nghịch ngợm tiên tử có thể hay không báo cho ta biết môn một chút tiên giới sự tình phi thăng thành tiên chính là tu sĩ chúng ta tất thắng nguyện vọng nhưng mà tiên giới rốt cuộc là cái gì hiến tử chúng ta thật là đến bây giờ cũng không làm rõ ràng được cầm đầu hóa hư cảnh cường giả cảm giác trước mắt mấy cái này tiên tử tựa hồ vẫn rất dễ nói chuyện không khỏi cả g ắ n hỏi tiên giới cũng không có gì để nói nhiều chỉ bất quá quy tắc trói buộc c h i lực phải lớn hơn rất nhiều thôi nếu là không thể lĩnh ngộ ra một tia pháp tắc c h i lực thì không cách nào ở trên bầu trời phi hành tiến vào hư cảnh tại tiên giới được xưng là địa tiên đồng dạng cần trải qua độ kiếp nội khổ phía trên chính là thiên tiên chỉ có tiến vào thiên tiên cảnh giới mới xem như thoát ly khổ hải từ đó trường sinh bất lão cùng thiên đồng thọ vừa mới tiêu tiếu nói tùy tiện một trận đại chiến liền chết đi hàng mấy c h ủ mấy trăm vạn tiên nhân cũng không có nói sai bất quá đã chết đa số là điệu tiên hồng ý nữ tử k i ê n nói bọn họ tu vi tại tiên giới cũng coi là là tiên nhân điệu tiên xưng hô này nhưng lại không sai bất quá tùy tiện một trận chiến đấu sẽ chết hàng mấy c h ủ mấy trăm vạn hư cảnh đó cũng là đủ hung ác cần biết cả nhân loại tất cả hư cảnh cao thủ toàn bộ cộng lại sợ không phải cũng liền miễn miễn cưỡng cưỡng có thể có một hơn vạn người mà thôi chỉ đủ một trận chiến đấu tiêu hao một phần trăm đa tạ tiên tử giải hoặc nguyên lai cái này tiên giới cũng là như thế nguy hiểm cái kia hóa hư cảnh cường giả cười khổ nói thiên hạ này nơi nào có cái gì chân chính t ị n h thổ nữ tử áo đỏ khẽ cười nói bất quá nói đến kỳ thật địa cầu nhân loại xem như tương đối hạnh phúc tối thiểu nhất không cần lo lắng tỉnh lại sau giấc ngủ khả năng toàn bộ thành trì người đều bị g i ế t sạch đương nhiên bọn họ cũng đã mất đi vô hạn khả năng địa cầu nhân loại ngắn ngủi trăm năm hơn nữa đại đa số vì kiếm tiền mà cố gắng đối với chung quanh phong cảnh lưu ý thật sự là quá ít tiên tử nói là thiên hạ này quả nhiên là không có cái gì tỉnh thổ cho dù là tại nội bộ nhân loại cũng là đấu đá không ngừng cái kêu hóa hư cảnh cường giả nghe vậy nhẹ khẽ gật đầu nói tốt rồi chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi này liền b ấ t quá nhiều ảnh hưởng các ngươi các ngươi đi làm chính các ngươi sự tình a một tên khác nữ tử áo đen nói đây chính là đường phi một cái khác thê tử chính nhã đ ỉ n h rồi a mà cái kia phía sau cùng vẫn không có nói chuyện bạch dĩ nữ tử hẳn là xuất từ vân g i a vân thường thường trừ cái này chính ra mình cũng xem như cùng đường ra vân g i a đều có quan hệ bất quá chính ra lúc trước cũng đồng dạng là giúp đỡ chính mình lúc này lẫn nhau khu vực xung đột càng ngày càng lợi hại chúng ta đã vẫn lạc trên trăm vị đạo hữu mấy vị tiên tử cũng là nhân tộc có thể xem ở cùng vì nhân tộc về mặt tình cảm chúng ta một cái cái kêu hóa hư cảnh cường giả không mình hành lễ nói mời tiên tử xem ở cùng vì nhân tộc về mặt tình cảm giúp chúng ta một tay rất nhiều hư cảnh cao thủ cùng nhau hướng về chúng nữ không mình hành lễ nói chương tám trăm ba mươi chán trường phong chiến chúng nữ nghe vậy riêng phần mình liếc nhau sau đó cô gái áo đen kia mở miệng nói trận chiến này chính là chiều hướng phát triển nhưng nếu chúng ta trực tiếp nhúng tay trận chiến này linh ma rơi tất nhiên cũng sẽ có người tham gia đến lúc đó đại chiến thăng cấp chết người càng nhiều ngươi có thể minh bạch cái kêu hóa hư cảnh cao thủ nghe vậy s ư n g sở sau đó biến sắc nói minh bạch tất nhiên tiên giới người có thể tới linh giới như vậy ma giới người cũng đồng dạng có thể vừa đi linh ma giới hiện tại song phương chiến tranh đều còn tại một cái nào đó quy tắc phía dưới tiến hành còn nếu là các nàng đ ú n g tay linh giới cùng linh ma giới chiến tranh thì tương đương với là phá vỡ cân đối đến lúc đó linh ma giới ma tiên hạ giới chiến đấu tất nhiên thăng cấp Một tham mặc thiên tiên trở thủ trận thủ, trở thành tại, thủ, chết ít tính khi không không chiến cho hư cảnh phải pháo hôi. Hiện tại, bọn họ những cái này hư cảnh nhưng pháo hôi, h cái người, có cao cao cũng cao cũng được c lên này, bọn này là là là dự dù dù sợ ân chính cao pháo hôi, nhưng thật ra là nguyên anh phân thần cao thủ.、Về、phần nguyên i ra là kỳ k Về mặc đan cao tham căn bản không có tham chiến tư cách. Ấn, kỳ có cách. thủ, tư m dù chúng ta không thể trực tiếp đ ú n g tay bất quá trong bóng tối cho các người một chút ủng hộ vẫn là có thể chúng ta tiếp đó sẽ tiến về t h u ộ c châu nếu như các ngươi gặp được vấn đề nan giải gì hoặc là không giải quyết được p h i ề n phước có thể phái người t h ô n g chi thuộc sơn kiếm môn nếu là có thể xuất thủ chúng ta đương nhiên sẽ không chối từ nữ tử áo đen nói cùng vì nhân loại như thế đại chiến các nàng không tốt công khai nhúng tay nhưng là trong bóng tối giúp đỡ vẫn là có thể thuộc sơn kiếm môn chẳng lẽ những người này đều là tới từ tại thuộc sơn kiếm môn hay sao lập tức đám người bắt đầu nhìn về phía thuộc sơn kiếm môn đến đây tham chiến tất cả trường lão mà t h ụ c sơn kiếm môn các trường lão nguyên một đám bình chân như v ậ y tựa hồ căn bản không có nhìn thấy người chung quanh ánh mắt một dạng bất quá trong nội tâm đắc ý xác thực không cách nào che giấu tại chúng nữ xuất hiện trong n g a y mắt t h ụ c sơn kiếm môn những cái kia hư cảnh cao thủ môn cơ hồ trước tiên liền đã nhận ra người tới chỉ là lúc này chủ đạo nhân tộc chiến tranh không là bọn hắn hơn nữa bọn họ t h ụ c sơn kiếm môn cũng không có hóa hư cảnh cao thủ ở đây toa c h ấ n tự nhiên không tốt tùy tiện mở miệng những cái này tiên tử chẳng lẽ là thuộc sơn kiếm môn phi thăng sư môn t r ư ở n g bối không thể nào thuộc sơn kiếm môn cũng không phi thăng mấy người đi hơn nữa nơi này tất cả đều là nữ trong giới tu hành nữ tính người tu hành đặt tới hư cảnh cũng không tính là quá nhiều liền lại càng không cần phải nói phi thăng tiên i ê n giới bất kể nói thế nào những cái này tiên tử cùng thuộc sơn kiếm môn là có liên quan hệ cái này thuộc sơn kiếm môn phát đạt đúng vậy à thuộc sơn kiếm môn cũng là vận khí quá tốt rồi nguyên bản thuộc sơn kiếm môn mặc dù cũng rất cường đại nhưng cũng bất quá là xưng ơ bá thục châu thôi về sau thậm chí còn ném một lần sân môn nhưng là vài thập niên trước cũng không biết là làm sao vậy số lớn cao thủ không cần tiền một dạng tới phía ngoài bốc lên càng là diệt thục châu tứ đại môn phái bên trong hai cái cái cuối cùng cũng bị bách chuyển rời đến những châu khác từ đó độc bá thục châu thành vì nhân loại thứ k i ể u đại tông môn mà bây giờ lại cùng hạ giới tiên tử liên hệ quan hệ thuộc sơn này kiếm môn tương lai sẽ không trở thành nhân loại đệ nhất tông môn a Cũng không phải là không có Thục không không năng này,、Thục、Sơn kiếm Môn truyền đến ngàn vạn năm tính toán, nội tình khả Kiếm phải thừa thâm hậu là A, A. ở đây hư cảnh cao thủ môn lẫn nhau ở giữa truyền âm cho nhau đồng thời cũng muốn mau chóng thông chi tông môn tuyệt đối không nên t r e o chọc thuộc sơn kiếm môn nhất là thuộc châu phụ cận mấy cái châu xuất thân hư cảnh cao thủ càng là như vậy đa tạ tiên tử chúng ta ghi nhớ cầm đầu hóa hư cảnh cường giả nói mặc dù nội tâm của hắn cũng khá là lo lắng thuộc sơn kiếm môn quật khởi mạnh mẽ có thể hay không uy hiếp được bọn họ tông môn bất quá hiện tại linh rơi đại kiếp trước mắt trận chiến tranh này sợ không phải cùng bách tộc chiến tranh không sai biệt lắm thậm chí đã chết người còn muốn càng nhiều như thế mà nói nhân loại cần thành đoàn hỗ trợ nhau t h u ộ c sơn kiếm môn thực lực tự nhiên là càng mạnh càng tốt dù là tương lai thực sẽ trở thành nhân loại đệ nhất tông môn chỉ cần có thể bảo trụ nhân loại tối thiểu nhất bọn họ tông môn truyền thừa cũng bảo vệ về phần về sau chuyện mai sau tỉnh ai có thể nói rõ nhân loại truyền thừa đến nay siêu cấp tông môn thậm chí cả đỉnh cấp tông môn lên lên xuống xuống nhiều chuyện đi thịnh cực tất suy thiện ác hưu báo chính là tuyên cổ bất biến đạo lý tốt rồi các ngươi bận bịu i các ngươi đi thôi chúng ta đi sau đó chúng nữ xẹt qua một cái bóng tất cả mọi người tập thể biến mất không thấy gì nữa thiên kiếm đạo nhân những cái này tiên tử cùng các ngươi thuộc sơn kiếm môn đến cùng là quan hệ như thế nào a đúng vậy a thiên kiếm chúng ta có thể là sinh tử gắn bó đạo hữu mấy ngày trước đây ta thế nhưng là còn đã cứu ngươi một mạng ngươi sẽ không liền điểm ấy tin tức cũng không lộ ra à. chúc mừng thiên kiếm đạo hữu các ngươi thuộc sơn kiếm môn thực sự là muốn quật khởi tương lai thành vì nhân tộc đệ nhất đại tông môn cũng là ở trong tầm tay à. chúng nữ vừa đi thiên kiếm đạo nhân thẳng tiếp thu được vô số cao thủ truyền âm ha ha ta cũng không rõ làm à, có thể là cùng thuộc sơn kiếm môn phi thăng sư môn trưởng bối có chút quan hệ à. tùng thạch đạo hữu giữa chúng ta tình nghĩa đó còn cần phải nói sóng vai rết ra đến bất quá ngươi nói ngược mấy ngày trước đây rõ ràng là ta cứu ngươi mệnh có được hay không nguyên thần đạo hưu quá khen quý phái chính là ta nhân tộc tám trụ cột lớn một trong ta thuộc sơn kiếm môn nhất mạch cũng bất quá vừa mới trở thành đỉnh cấp môn phái mà thôi khoảng cách quý phái còn kem xa thiên kiếm đạo nhân bắt đầu nguyên một đám truyền âm khoe miệng chảy ra nụ cười tự nhiên là khó mà che giấu hắn tự nhiên biết rõ người đến là ai đám người này hắn đều gặp nhất là đường tiêu t i ế u thế nhưng là còn cho hắn truyền âm phong hổ bên thai cũng truyền tới một thanh âm h ả i tử ngươi làm rất tốt vượt quá ta ngoài dự liệu ngươi thực rất tuyệt mặc dù chỉ là ngắn ngủi cơ hồ mà nói hơn nữa thanh âm rất nhẹ nhưng là phong hổ nghe vào thai một bên lại giống như là tiếng sấm một dạng một tiếng ầm vang h ả i tử nàng xưng hô ta là hải tử đây là nhận bản thân sao phong hổ nội tâm hết sức kích động Cùng cái cái này ba phong chiến nằm ở cao ốc tầng cao nhất trên không pha lê mở ra tắm rửa ánh nắng cùng gió nhẹ trong tay có mùi thuốc lá có hạt dưa đồ ăn vặt thậm chí còn có cái kia viên hỏa hệ pháp tắc tinh thạch đầy đất bừa bộn gốc d â u cằm càng là trải rộng nửa cái đầu coi trọng bắt đầu khá là có chút lôi thôi lão ba ngươi làm cái gì a phong hổ tiện tay vung lên đem trong phòng mang theo đục ngầu không khí sen lẫn mùi khói chờ đã toàn bộ di chuyển đi ra bên ngoài không khí mới mẻ tràn vào cho người ta một loại cảm giác mát mẻ cái gì làm cái gì a không có tí sức lực nào muốn ngủ phong chiến vô lực nói đương đương một cái nguyên anh kỳ cao thủ lại còn nói không có tí sức lực nào muốn ngủ thậm chí liền phong hổ lưu lại cái kia viên hỏa hệ pháp tắc tinh thạch cũng vẫn là thả tại nguyên chỗ thế mà không núp ních lao cha thế mà không muốn tu luyện chẳng lẽ là tâm ý ngội lạnh nhưng lại có khả năng này dù sao khổ đợi hơn hai mươi năm thật vất vả có hy vọng liếm lắp mặt từ con trai mình nơi đó không ngừng được đủ loại chỗ tốt sau đó lăn lộn đến nguyên anh cảnh giới sau đó đi tới linh giới tuy nhiên lại phát hiện bản thân phải đợi người thế mà đi tiên giới mẹ nó phong chiến trong lòng nghĩ mắng chửi người đi tới linh giới đã là không biết có bao nhiêu khó khăn lại đi tiên giới sao ha ha phong chiến chỉ muốn cười ha ha đến từ thuộc sơn kiếm môn tư liệu đã bị số lớn phục chế đến trên máy vi tính sau đó có mang tính lựa chọn bắt đầu công khai căn cứ cá nhân quyền hạn khác biệt t r a ra được tư liệu cũng không giống nhau lắm mà phong chiến thân làm phong hổ phụ thân tự nhiên có to lớn nhất quyền hạn có thể nhìn thấy tất cả tư liệu hắn quan tâm nhất dĩ nhiên chính là như thế nào phi thăng tiên giới nhưng mà coi hắn nhìn thấy bộ phận kia nội dung bên trong liền trực tiếp tuyệt muốn đi tiên giới suy nghĩ nói đùa cái gì thuộc sơn kiếm môn đó là một cái bao nhiêu cường đại môn phái danh sưng nhân loại tông thứ chín cửa trải qua mấy ngàn vạn năm nhưng là thành công phi thăng ví dụ thế mà không cao hơn hai tay chỉ số mẹ nó cái này căn bản là địa ngục độ khó bên trong địa ngục độ khó phong chiến tự nhận là nếu là không có con trai mình hỗ trợ hắn liền tiên thiên một cửa hải kia khả năng cũng không qua liền lại càng không cần phải nói cái gì phi thăng tiên l ê n giới chẳng lẽ lại để cho hắn đi gặm con trai cho dù là có thể thành cái kia con trai mình muốn vì chính mình bỏ ra đại giới cỡ nào dùng chân đều có thể nghĩ ra được phong chiến không làm không tìm cũng không muốn ai trách trách tiến vào nguyên anh kỳ tốt xấu cũng có thể sống trước bên trên một hai ngàn năm cứ như vậy c h ậ m dại không lý tưởng kỳ thật cũng rất không tệ chương tám trăm ba mươi mốt nam nhân bốn mươi mốt đoá hoa lao cha ngươi còn ngủ cái gì cảm giác ca mau dậy tốt tốt dọn dẹp một chút cách ăn mặc đẹp trai một chút phong hổ nói thu thập cái gì a cách ăn mặc cho ai nhìn a ta hiện tại xem như nhận rõ ràng bản thân ta chính là cô nhi chính là một lưu manh may mắn có ngươi một đứa con trai như vậy mới thành người trên người nhưng là trong lòng ta cũng minh bạch chính ta kỳ thật chẳng phải là cái gì nếu là không có ngươi ta ngay cả chiến thần cảnh giới đều không đạt được còn lại cóp ghẻ muốn ăn thịt thiên nga không đúng là thiên tiên thịt ha ha phong chiến tự rêu nói lao cha ngươi thế nào trong đầu làm sao cũng là những cái này loạn thất bát t à o ý nghị phong hổ im lặng nói không sao cả liền là nghĩ thông một ít chuyện ta biết ngươi là làm đại sự người ngươi thiên tư thông minh có lẽ một ngày kia thật có thể phi thăng t i ê n giới bất quá lao cha ta không được không cái k i a mệnh à. cho nên a ngươi về sau liền thiếu đi q u ả n ta liền để ta tự do tự tại một chút có ngươi đầu chút năm ta lúc kia trong lòng là chờ đợi luôn muốn mụ mụ ngươi lúc nào có thể trở về nhưng mà chờ a chờ chờ a chờ kết quả cái này chờ đợi dòng d ã mười tám năm cũng không có gặp mẫu thân ngươi bong dáng lúc kia ta kỳ thật đã không muốn chờ vất vả kinh doanh một cái điểm tiếp tế hàng năm kiếm nhiều tiền một chút sau đó cho ngươi tồn lại nghĩ đến một ngày kia vạn nhất ta chết tại hung thú trong miệng ngươi tốt xấu còn có một khoản tiền này có thể qua an ổn sinh hoạt kỳ thật ta không muốn để cho ngươi trở thành võ giả ngươi biết không lúc trước ngươi bị phế sạch trong đoạn thời gian đó trong nội tâm của ta có phẫn nộ đồng thời cũng có mừng thầm ngươi thành phế nhân không thể luyện võ mang ý nghĩa ngươi không cần giống như ta đi ngoài thành cùng hung thú chém giết mà ta cho ngươi tích chữ đến tiền cũng đủ đủ ngươi ở căn cứ thực lực xa xỉ qua cả cuộc đời trước Thế nhưng là, đại ể biểu cho cứ có cho công lực khôi phủ, ngươi còn nhớ rõ lúc trước không nghĩ như khôi phủ, nhớ sao. ta tới đột nột, một trở ta biết, ta ngày, ngươi nói ngươi ngươi là, lộ vậy về đ rõ hỷ là đại hỷ nhưng kỳ thật ta nội tâm là tiếc n u ố i từ đó về sau ta cũng cảm giác ngươi nhân sinh phảng phất là b ậ t học một dạng một đường hỏa hoa mang tia chớp không ngừng tiêu thăng tiến vào chiến thần võ quán học viện cầm tới hạng nhất trở thành thập đại cao thủ tuyển bạt tiến vào cơ sở huấn luyện doanh v v một đường tiến vào linh giới đoạn thời gian kia là ngươi cho ta động lực để cho ta hảo hảo tu luyện lúc trước ta thiên thật sự cho rằng tiến vào chiến thần cảnh giới liền có thể tìm tới mẹ ngươi ai biết được chờ tiến vào chiến thần cảnh giới ta mới biết được c ầ u thí từ mẹ ngươi lưu lại đồ vật bên trong liền có thể biết được nói vậy căn bản không phải chiến thần cảnh giới người có thể làm được về sau một đường tiến vào thành cấp mới biết được nguyên lai mẹ ngươi bối cảnh to lớn như thế sau đó ngươi thống nhất ma quật không gian mang theo linh giới cùng một chỗ phi thăng ta lòng tràn đầy vui vẻ ý vị lần này thực muốn nhìn thấy mẹ ngươi kết quả đây nàng đi tiên giới thành tiên tử ha ha đúng là m g h a mãi a tiên tử ngươi biết làm ta thấy được phi thăng tiên giới có bao nhiêu khó khăn thời điểm nội tâm là đến cỡ nào tuyệt vọng sao thật tuyệt nhìn con trai ta không nghĩ làm tiếp ngươi liên lụy đi làm ngươi đại sự đi ngẫu nhiên tới xem một chút ta là được rồi về p h â n ta cũng định về hưu tiến vào người già sinh sống mỗi ngày t r e o chọc chó nuôi mấy con chim sau đó phơi phơi nắng ngủ một chút ta thực sự mệt mỏi về phần mẹ ngươi ta đã không muốn gặp phong chiến hữu khí vô lực nói ra phong hổ tinh tinh nghe xong cha mình nổ nước bọn sau đó nhìn về phía phong chiến nói lao cha ngươi nói là thật cái gì thật giả đương nhiên là thực phong chiến c h ả m tinh đoạn thiết nói ra vậy được rồi đã ngươi không muốn gặp mẹ ta vậy ngươi ngay ở chỗ này nằm đi Ta một ta mẹ người đi nên đón đi phong hổ h vừa nói, đứng lên, giả bộ muốn giả đi. bộ p chiến một cái bật dậy trực tiếp từ trên giường đánh cao ba bốn mét đứng lên kéo lại phong hổ vội vàng nói tiểu t ử thúi ngươi vừa mới nói cái gì cái gì nói cái nấy phong hổ giả bộ như một mặt vô tội hỏi ngươi tên tiểu t ử thúi này ngươi nói hay không vừa mới ngươi nói ngươi muốn một người đi đón mẹ ngươi đi đâu tiếp a phong chiến lo lắng nói a ta vừa vặn giống nghe được có người nói hắn không muốn ta thấy mẹ ta a phong hổ cố ý nói nói nhảm người nói hay không phong chiến cả giận nói còn phản ngươi lại có thể chịu coi như ngươi đem địa cầu đều làm lên trời còn không giống nhau là con trai ta làm cha đánh ngươi chẳng lẽ ngươi còn dám hoàn thủ hay sao nói nói lao cha ngài tiểu chút khí lực phong hổ cười nói nói nhanh một chút đừng nói nhảm phong chiến buông ra phong hổ nói mẹ ta đến rồi phong hổ nói đến rồi nàng không phải tại tiên giới sao phong chiến hỏi là từ tiên rơi xuống ta tận mắt nhìn thấy phong hổ nói tiểu t ử ngươi lại nói m ò còn tận mắt nhìn thấy ngươi không ngay ở chỗ này mẹ ngươi đâu phong chiến bịu m ô i nói là thật lão cha ngài quên ta có phân thân à ta có ba cái phân thân đi trùng châu chiến trường ngay mới vừa rồi trùng châu trên chiến trường xuất hiện một nói không gian liệt p h ù n g sau đó mẹ ta còn có những người khác một khối từ trong cái khe không gian đi ra phong h ổ nói thực đi ra phong chiến ngưng lông mày nói thực nàng trả lại cho ta truyền âm tuyệt đối không sai được phong h ổ gật đầu nói ngươi nói không phải nàng một người còn có ai phong chiến hỏi còn có mấy người tỉ như ba cái kia bà ngoại còn có bà bác tiểu di đều xuống phong h ổ nói dưới đến nhiều người như vậy cái kia ông ngoại ngươi bọn họ xuống sao phong chiến vội vàng hỏi không có chỉ nàng môn s á u nữ nhân phong hổ nói sáu nữ nhân con trai ngươi nói như vậy ta phải đi gặp mẹ vợ hơn nữa một lần muốn gặp ba cái phong chiến nói chỉ sợ là phong hổ cười khổ nói ba cái mẹ vợ a ta thiên làm sao bây giờ làm sao bây giờ ta hiện tại a đúng ta muốn trước thu thập một chút bản thân phong chiến lo lắng tại nguyên chỗ đảo quanh sau đó tay phải nhẹ nhàng vung lên nguyên bản không biết bao nhiêu thiên không có cạo gốc dâu cảm lập tức toàn bộ biến mất không thấy gì nữa trên mặt đất ném rắp rưởi tàn thuốc chờ đã cũng đều lập tức biến mất không thấy gì nữa thậm chí liền y phục trên người cũng từ một bộ áo ngủ lập tức biến thành một bộ chính quy âu phục hắn mặc trên người nhưng thật ra là một bộ pháp ý ỉa có thể tự do biến hóa phong cách hơn nữa không nhiễm b ù i bặm liền ngột dựa sự t ì n h đ ề u tỉnh lao cha ngài chiêu này đùa thật sáu phong hổ cười nói đi ngươi biết cái gì a nhanh lên giúp ta xem một chút có chỗ nào không thỏa đáng phong chiến nói ân không có gì không ổn rất s u ấ t khí phong hổ hướng về phía phong chiến nói ai ngươi trông thấy mẹ ngươi đúng rồi nàng hiện tại bộ rắn gì phong chiến hỏi á c h nó như thế nào đây giống như là mười bảy mười tám tuổi tiểu cô nương phong hổ im lặng nói là im lặng hắn cũng không cách nào nói không có cách nào đừng nói là mẹ hắn liền xem như cái kia ba bà ngoại nguyên một đám nhìn qua cũng đều là hai bốn hai năm tuổi bộ dáng phong nhã hào hòa mà phong chiến tuổi tắt đâu nói thế nào phong chiến tiến vào tiên thiên cảnh giới thời điểm đều đã hơn bốn mươi tuổi mặc dù người luyện võ sẽ có vẻ càng thêm trẻ tuổi một chút nhưng là hắn diện mạo như c ũ dừng lại ở t r ư ờ n g bốn mươi tuổi có chút không xứng a một cái bốn mươi tuổi lão nam nhân đi gặp mặt một cái hai bốn h a i năm tuổi nữ nhân còn được mở miệng gọi mẹ vợ ta đi màn à y giống như có chút không đành lòng nhìn thẳng mười bảy mười tám tuổi tiểu cô đ ư ơ n g ta lúc đầu nhìn thấy nàng thời điểm nàng chính là cái dạng kia đoán chừng qua nhiều năm như vậy một mực không thay đổi a phong chiến nói đoán chừng là tiến vào tiên thiên cảnh giới về sau liền có thể duy trì dung mạo không thay đổi liền lại càng không cần phải nói mẹ ta nàng cảnh giới kia người liền xem như tiếp qua trăm vạn năm sợ vẫn là ban đầu bộ dáng phong hồ nói cái này con trai có cái gì đan dược để cho ta trở nên tuổi nhỏ hơn một chút phong chiến xoa xoa đôi bàn tay nhìn về phía phong hồ nói biến tuổi trẻ biến hóa dung mạo lao cha không được à, căn bản không có người nghiên cứu phát minh dạng này đan dược c phong hồ nói xác thực tiến vào tiên thiên cảnh giới về sau liền có thể giữ dung mạo không thay đổi ai còn sẽ đi tốn sức lốp bốp nghiên cứu có thể khiến người ta biến tuổi trẻ đan dược đây đối với linh giới người mà nói căn bản không có chút ý nghĩa nào vậy làm sao bây giờ ta gương mặt này cũng quá g i ả rồi điểm phong chiến im lặng nói không có việc gì lão ba ngài cái này gọi là thành thục thành thục nam nhân mị lực hiểu chưa không phải nói nam nhân bốn mươi mốt đoá hoa ngài muốn đối với mình tự tin một chút phong hổ nói còn một đoá hoa đâu mẹ ngươi mới thật sự là một đoá hoa lần này hạ giới còn không biết là tình huống như thế nào đâu ngươi nói mẹ ngươi có hay không cùng người nhà nàng thản nhiên chúng ta tồn tại phong chiến hỏi điểm này hắn rất lo lắng nếu là vẫn không có hắn muốn có được ba cái mẹ vợ tán thành sợ là cũng không dễ dàng nhất là bản thân hắn thực không tính là rất ưu tú phong hổ đối với cái này cũng là khá là lo lắng vạn nhất ba cái bà ngoại không nhận mình và lao cha vậy phải làm gì a phong cách vẽ không đúng tại sao mình muốn có như thế hèn mọn tâm tính rõ ràng là nàng từ bỏ bản thân hơn hai mươi năm nên cảm thấy hối hận thật xin lỗi người là nàng mới đúng a chương 832, nơi này là địa cầu lão ba hiện tại cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng xem trước một chút là tình huống như thế nào rồi nói sau phong hổ nói ân cũng chỉ có thể như thế phong chiến nghe vậy gật đầu nói sau đó phong hổ mang theo phong chiến trực tiếp xuất hiện ở kinh thành căn cứ khu toàn bộ hoa hạ sợ là cũng chỉ có kinh thành căn cứ khu bảo lưu lại không ít đại thai biến thời đại trước kia kiến trúc và hình dạng còn lại căn cứ khu cũng là về sau mới xây nguyên bản thành thị hoặc là bị tháo bỏ hoặc là chính là bị hung thú chiếm lĩnh đương nhiên hiện tại hung thú sớm đã không phải là nhân loại đại địch mười hai cái thất thải cái phêu không thấy hung thú cũng mất nơi phát ra theo nhân loại võ giả tăng nhiều cùng vũ lực tăng cường địa cầu cảnh nội hung thú sợ là càng ngày sẽ càng thiếu thậm chí đã có học giả hình võ giả đưa ra muốn bắt đầu bảo hộ không được phân hung thú thậm chí giữ lại bộ phận bị hung thú chiếm lĩnh thành thị thành lập an toàn đường qua lại biến thành một loại lịch sử cánh quan đương nhiên hiện tại cơ hồ còn không người đi tương ứng cái này hiệu triệu địa cầu tiến vào linh giới mới bất quá mấy tháng bên ngoài hung thú y nguyên còn tồn lưu rất nhiều muốn giết đến chân quý thậm chí tuyệt chủng còn sớm đâu hơn nữa s ă n giết hung thú cũng là tầng dưới chót đám võ giả thu hoạch được tiền tài sinh hoạt nơi phát ra hiện tại tự nhiên là nhất định không bất quá chậm rãi nhân loại sẽ trở nên cùng linh giới thượng nhân không sai biệt lắm đến lúc đó người người đều có thể là võ giả võ giả địa vị tự nhiên là sẽ không như thế cao hơn sợ là đến lúc đó muốn siêu cấp trở lên võ giả mới có thể xem như có chút chút địa vị tiên thiên cảnh giới võ giả mới có thể tính cả là đặc quyền giai cấp kim đan kỳ trở lên võ giả mới xem như đại nhân vật kinh thành căn cứ khu giữ lại trong vùng trọng yếu nhất địa phương tự nhiên là hoa hạ thiên an môn nhân dân đại hội đường cố cung vân vân đầy đủ lịch sử giá trị địa phương mà ở phụ cận đây có một cái khu biệt thự Khoa hạ bộ phận các cao tầng nơi ở phương, cao Long Láo, Vương Quân, đường ra bộ Diệp Diệp tầng nơi cũng nơi này, quần, các Lúc Vương nguyên, Long Vi Vi mấy người, ở ở đây. đã, về phần tại sao muốn tụ tập ở chỗ này nguyên nhân cũng rất đơn giản đường ra nguyên bản nhà là ở hải thành mà hải thành sớm tại đại thai biến thời kỳ liền đã bị hung thú chiếm lĩnh hiện tại ở căn cứ thành phố hải thành là về sau mới xây đối với sớm tại đại thai biến thời đại trước đó liền rời đi người địa cầu mà nói cũng chỉ có ở chỗ này còn có thể tìm tới trên địa cầu nguyên chất mùi vị cảm giác phong hổ ngươi có thể tính ra ngươi để cho chúng ta nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này đến cùng muốn làm gì à diệp q u ò n cười toét toét nói trong mọi người đang thương nghị chính sự thời điểm đều gọi hô phong hổ vì đế quân nhưng là trong l âm thầm mọi người tụ tập vẫn là lấy danh tự xưng hô dù sao nơi này rất nhiều người kỳ thật cũng là phong h ổ t r ư ở n g bối nhất là người diệp ra cùng người đường ra đó cũng đều là có liên hệ máu mù tại diệp q u â n ra ra các nàng đến rồi phong h ổ trịnh trọng nói các nàng ai vậy a ngươi là nói đường phi bọn họ diệp q u â n nghe vậy xứng sở sau đó kịp phản ứng nói ân bất quá ông ngoại bọn họ không có tới tới là ba cái bà ngoại còn có đường tiếu tiếu cô mãi mãi các nàng phong h ổ nói nói như vậy là thường thường như yên nhã đình các nàng đã trở về trách không được ngươi kêu đến nhiều người như vậy tiếu tiếu nha đầu kia cũng quay về rồi ha ha mấy chục năm chưa từng thấy cũng không biết có thay đổi gì diệp q u ò n cười to nói ân chúng ta cũng là hồi lâu không thấy các nàng diệp quần bên người một cái cùng hắn tướng mạo có chút tương tự nam tử nói người này tên là diệp hoa là diệp quần đường ca diệp ra trừ bọn họ hai cái bên ngoài còn có thật nhiều người tại cái này d i ệ p hoa cũng coi như khó lường dựa vào đường phi cùng phương tuấn ủng hộ cùng thục sơn kiếm môn đến đỡ tại thục châu trong thành cũng coi là tiếng t â m lừng l ấ y nhân vật lúc trước đi theo đường phi cùng phương tuấn hai người phi thăng mà không có đi tiên giới người đại bộ phận đều là theo chân diệp hoa lan lộn địa cầu sau khi phi thăng không mấy ngày hắn liền mang theo không ít người đến đây đương nhiên những người này phong hổ cũng không nhận ra cũng không quen tất cũng liền gặp cái mặt lên tiếng c h à o bất quá long lão Diệp quần thậm chí vương quân bọn họ lẫn nhau ở giữa đều rất quen thuộc diệp hoa ngay trong bọn họ có không ít người chán nản tại thuộc châu trong thành sinh hoạt dự định trở lại trở lại địa cầu đến ở lại mặc dù địa cầu cũng sớm không là bọn hắn trước kia quen thuộc bộ dáng nhưng là ở cái này bên trong còn có thể tìm tới đồng loại cảm giác t ỷ như giống nhau ngôn ngữ t ỷ như quen thuộc hiện đại hóa khoa học kỹ thuật sản phẩm v v mặc dù biến hoa so sánh lớn nhưng nơi này còn là quê nhà bọn họ đối với cái này phong hổ cũng là biểu thị hoan nghênh ngay trong bọn họ đại bộ phận cũng là nguyên anh phân thần kỳ tu vi tiến vào hư cảnh chỉ có chút ít mấy người hơn nữa còn dê cũng là khuy hư cảnh giới cái kia cố trường phong đã coi như là ném ra ngoài đường phi phương tuấn bọn họ đám người bên ngoài tất cả đi tới linh giới người trước mặt mọi người thực lực mạnh nhất một cái mà địa cầu bên trên trừ mình ra thực lực mạnh nhất là điện diêu hoàng thứ nhì là long lão nhưng là long lao đến bây giờ cũng chỉ là tiến vào nguyên anh hậu kỳ mà thôi bọn họ đám người này sở dĩ đủ lợi hại như vậy cũng không phải thực lực bọn họ mạnh bao nhiêu mà là củng cố trường phong từng có đồng dạng kinh lịch đều đã từng tiến vào bí cảnh bên trong tiềm t h ú qua bọn họ đến cực lớn tăng cường người địa cầu tại linh giới thực lực đương nhiên cũng có thật nhiều người tại linh giới bên trong kết hôn sinh con thành g i a lập nghiệp lưu tại thục châu trong thành cũng không phải số ít biến hóa sợ chắc là sẽ không có ngươi lại linh giới bên trong ngốc mấy chục năm không cũng vẫn là như cũ long láo cười nói ha ha nói đến còn có chút hơi khẩn trương đâu diệp hoa cười to nói ân đợi lát nữa đều đem miệng đóng chặt một chút diệp quần diệp hoa hai người các ngươi cùng đường như yên từ nhỏ nhận biết lại là đường phi biểu ca nên tương đối tốt nói chuyện đợi lát nữa chú ý nói chuyện phân tức tốt nhất là đơn độc trao đổi long lão mở miệng nói có quan hệ với phong hổ sự tình long lão cũng không biết nên nói như thế nào đường phi là cái dạng gì người bọn họ phần lớn rõ ràng đối với mình hải tử cũng rất quý bối đường phi có ba đứa h ả i tử từng cái đều là bảo bối gây gớm mà đường nguyệt nhi gặp được sự tình cùng phong hổ tồn tại đường phi còn rất có thể không biết như vậy trải qua các nàng cùng phong hổ gặp nhau sẽ phát ra cái dạng gì sự tình liền thật không biết phong hổ bọn họ đến nơi đây không bao lâu công phu thông qua không gian bản nguyên tri tâm liền đã cảm ứng được có người tiến vào viêm hoàng đế quốc trong phạm vi mười hai nguyên thần đại trận căn bản không có ngăn cản hiển nhiên các nàng minh bạch như thế nào thông qua đại trận hoặc là dứt khoát liền có thể khống chế cái này mười hai nguyên thần đại trận a nơi này rất lạ lâm a căn bản không phải địa cầu vì sao mười hai nguyên thần đại trận sẽ thủ hộ nơi này chúng nữ tiến vào viêm hoàng đế quốc phạm vi bay vọt hải vực đến đến đại lục không khỏi kinh ngạc nói đúng vậy a thật kỳ quái cái này mười hai nguyên thần đại trận phạm vi bao trùm muốn so địa cầu lớn hơn nhiều a các ngươi nhìn thấy cái kia hòn đảo sao địa cầu đi đâu có lớn như vậy hòn đảo so với ốc sở c h ơ i l y a cũng không nhỏ dạng này hòn đảo còn không chỉ một cái đường như y ế n nói ân người ở đây chỗ dùng ngôn ngữ không phải hán ngữ cũng không phải tiếng anh thậm chí nơi này căn bản đều không có chút nào khoa học kỹ thuật tồn tại dấu vết đây rốt cuộc là địa phương nào vì sao mười hai nguyên thần đại trận sẽ xuất hiện ở đây chính nhã đình c a o mày nói mụ mụ nơi này không là địa cầu sao ân cũng không phải là không có mảy may khoa học kỹ thuật dấu vết ta các ngươi nhìn nơi đó giống như là một tháp tín hiệu a đường tinh nhi chỉ hướng về đại lục bên trên nào đó cái phương vị ngón tay một lần nói a thật đúng là tháp tín hiệu bất quá cùng chúng ta lúc kia gặp qua tháp tín hiệu không giống nhau lắm hẳn là khoa học kỹ thuật lại tiến bộ các ngươi nhìn người hắn mặc hẳn là đồ vét ta chẳng lẽ nơi này thực là địa cầu đường như yên nói là nhất định là ngươi xem người kia đang gửi gọi điện thoại đường tinh nhi nói tháp tín hiệu này tự nhiên là phong hổ để cho người ta thành lập mới nhất nghiên cứu chế tạo tháp tín hiệu tự mang tin năng lượng mặt trời bản cũng không cần quá nhiều người giữ gìn về phần chúng nữ nhìn thấy cái kia mặc đồ vách người đến không nhất định chính là người địa cầu phong hổ trưởng quản đại lục cái gọi là trên làm dưới theo người địa cầu nắm trong tay viêm hoàng đế quốc thượng tầng không gian thượng tầng nhân sĩ môn ăn mặc tự nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến cái khác giai tầng viêm hoàng đế quốc đã thống trị đại lục đã nhiều năm rất nhiều thứ tự nhiên cũng có cùng phong lưu được chỉ là bởi vì đại lục quá lớn địa cầu quá nhỏ nhân khẩu tại đây lại nhiều có thể cùng lên trào lưu chỉ là số người c ự c ít t ỷ như đơn giản nhất điện thoại vật này trên đại lục cũng chỉ có các quý tộc mới có thể hưởng thụ được cái đồ chơi này thực sự là trở nên thật kỳ quái nơi này rất nhiều thứ đều mang theo rõ ràng địa cầu phong cách t ỷ như cái kia trên điện thoại chữ số ả d ậ p t ỷ như tháp tín hiệu này bên trên rõ ràng còn có chữ hán trịnh nhã đình nói thật đúng là kỳ quái trên địa cầu này đến cùng xảy ra biến cố gì đám người trong mày chỉ có đường nguyệt nhi nhìn xem địa phương này khoe miệng toát ra mỉm cười nhưng ngay sau đó nàng xem hướng mấy người trong ánh mắt lại tràn đầy lo lắng thần sắc một bên đường tiếu tiếu nhìn thấy đường nguyệt nhi như thế không khỏi cười nói làm sao vậy tiểu nguyệt nhi ngươi có phải hay không có tâm sự gì à? hay là vì kia là cái gì trưởng phong tiên đế con trai thương tâm à? nghe được đường tiếu tiếu nói như thế đường như yên cũng cảm giác được nữ nhi của mình có chút không đúng lập tức nói n g u y ệ t nhi ngươi làm sao từ khi đến tới địa cầu phi thăng chúng ta muốn xuống tới tin tức về sau ngươi nha đầu này vẫn mất hồn mất vía đến cùng chuyện gì xảy ra đường nguyệt nhi nhìn án lấy mấy người cau mày giữ im lặng nàng còn không có thản nhiên chương tám trăm ba mươi ba đường nguyệt nhi phức tạp tâm tư ta đường nguyệt nhi ha to miệng nhưng lại không biết phải nói chuyện như thế nào nội tâm của nàng là bối rối lúc trước nàng đi theo cha mình cùng một chỗ phi thăng tiên giới về sau đã từng cùng mấy cái cùng là tiên giới đại nhân vật phía sau lưng hoặc là đệ tử cùng một chỗ chạy đi lẫn nhau khu vực nói trắng ra là liền là một đám không sợ trời không sợ đất tiên nhị đại tự cho là ghê gớm thế nào có bao nhiêu lợi hại cũng không có việc gì chuyên môn hướng về nguy hiểm địa phương chạy một lần kia bọn họ chạy đi lẫn nhau khu vực tiến nhập ma giới phạm vi không thể không nói bọn họ đám người này mặc dù cũng là tiên nhị đại nhưng là nguyên một đám thực lực đều còn rất không tệ nhất là đủ loại trong tay đều có đến từ các trưởng bối hộ thân phủ hoặc là h uy lực mạnh mẽ tiên khí chớ đã cho dù là tiến vào lẫn nhau khu vực cũng rất ít có thể đụng phải đối thủ nhưng mà đi đêm nhiều luôn có thể gặp được quỷ, có một lần bọn họ gặp một cái mạnh đại ma đầu kết quả đi rời ra mà nàng và một cái khác tiên giới đại nhân vật đời sau đi cùng một chỗ kết quả tên vương bắt đảng kia thế mà đối với nàng mưu đồ làm loạn cho nàng hạ độc loại này sản xuất từ tiên giới thuốc cho dù là tiên nhân chúng chiêu cũng phải quỳ cũng may đường nguyệt nhi trong tay có không ít đ ồ tốt cũng là miễn cưỡng đem thuốc kia lực chế trụ sau đó hai người một phen khổ đấu về sau thế mà đem ma đầu kia dẫn tới cuối cùng hai người bắt đầu liều mạng một phen sau đại chiến đường nguyệt nhi bọn họ không địch lại chỉ có thể lợi dụng bảo vật phá vỡ ma giới không gian đường nguyệt nhi có thể hạ giới tiến nhập linh ma giới tiến vào linh ma giới đường nguyệt nhi đã bản thân bị trọng thương kết quả lại bị linh ma đại tôn theo dõi đường nguyệt nhi bản thân bị trọng thương tiến vào linh ma giới về sau lại nhận linh ma giới không gian pháp tắc áp chế một thân thực lực liền một phần trăm đều không phát huy ra được đang bị linh ma đại tôn xuất lĩnh rất nhiều cao thủ đánh lén về sau chỉ có thể tiếp tục lợi dụng bảo vật phá giới tiến nhập ma quật không gian mà linh ma đại tôn thế mà cũng đi theo một sợi phân thần hạ giới hai người tại ma quật không gian ra tay đánh nhau cũng thì có cái kia phá toái hôn loạn đảo cuối cùng đ ư ờ n g nguyệt nhi một bên muốn áp chế thể nội dược lực một bên muốn đối kháng ma quật không gian pháp tắc áp chế còn muốn đối mặt linh ma đại tôn cuối cùng đành phải lần nữa lợi dụng bí pháp lừa qua cái kia linh ma đại tôn để cho hắn cho là mình đã chết lừa qua linh ma đại tôn về sau đ ư ờ n g nguyệt nhi mấy lần thử nghiệm giải độc đồng thời nghĩ phải trở về tiên giới nhưng là không có cách nào nàng hiện tại ở vào ma giới không gian hệ thống căn bản là không có ở đây tiên giới không gian hệ thống bên trong căn bản không có khả năng trở lại tiên giới một lần ngẫu nhiên cơ hội nàng phát hiện một cái không gian đường qua lại căn cứ ngựa chết xem như ngựa sống chữa bệnh ý nghĩ trực tiếp chui vào kết quả như thế nào cũng không nghĩ đến nàng thế mà về tới địa cầu trở về tới địa cầu về sau nàng phát hiện địa cầu biến hóa rất lớn sau đó tiến vào trung nguyên căn cứ khu tùy ý tìm một quán bar muốn tìm hiểu tin tức lấy kết quả bị người hạ thuốc mà không biết lúc đầu nhân gian thuốc đối với nàng một vị tiên nhân mà nói là không có tác dụng gì nhưng là không chịu nổi trong cơ thể nàng vốn là có một cố dược lực tại cố này dược lực quá cường đại liền xem như được từ phụ thân nàng đan dược cũng chỉ có thể miễn cưỡng áp chế kết quả uống thêm rượu gia vị về sau hai loại thuốc thế mà lẫn nhau sinh ra nhất định phản ứng phá vỡ nàng sức áp chế sau đó cũng thì có đằng sau những chuyện kia đường đường tiên nữ thế mà bị hạ cựu lưu ra hỏa cho hạ độc sau khi tỉnh lại đường nguyệt nhi tức giận không thôi trực tiếp tìm tới cái q u ầ y rượu kia đem tất cả tham dự qua cùng loại sự kiện ra hỏa toàn bộ b ư ớ c hơi khỏi nhân gian nhưng là có một cái vấn đề xuất hiện nàng thế mà mang thai làm sao bây giờ đánh r ụ n g không phải không được kỳ thật đối với nữ tiên mà nói nếu là nàng không nghĩ mang thai kỳ thật căn bản không có khả năng mang thai đừng nói là cường đại tiên nhân liền xem như phổ thông kim đan kỳ trở lên cao thủ đều có thể tự do khống chế đơn giản là trong khoảnh khắc đó một cái ý niệm trong đầu x u ố n dưới tất cả hoạt tính nòng nọc nhỏ toàn bộ g i ế t chết là được nhưng vấn đề là đêm hôm đó nàng bị dược lực che đậy tâm trí mà phong chiến phong chiến căn bản không hiểu những cái này hắn lúc kia vẫn chỉ là một trung cấp võ giả thôi kỳ thật nàng cũng là thuộc về ý tưởng lưng bình thường mà nói càng là cường đại cá thể thì càng không dễ dàng có đời sau rất nhiều tiên nhân cố gắng mấy vạn năm vài chục vạn năm đều không sinh ra một đứa bé đến không là bọn hắn không được mà là thiên địa quy tắc như thế cực kỳ cường đại tiên nhân đời sau đều là đang bản thân lúc còn nhỏ yếu có chân chính cường đại về sau có đời sau rất ít nhưng mà vừa nghĩ tới đánh dụng thiện lương đường nguyệt nhi bản có thể chống cự cái này tuyền hạng tất nhiên không thể đánh rơi vậy cũng chỉ có thể sinh kỳ thật bình thường mà nói tiên nhân rất khó có được đời sau trong đó một cái nguyên nhân chủ yếu là thai nhi tại tiên nhân thể bên trong sẽ thai ngén thời gian rất lâu hơn nữa thai ngén thời gian càng dài hải tử thiên tư lại càng tốt tu luyện lại càng nhanh tiên giới bên trong phụ mẫu cực kỳ cường đại thời điểm choáng đời sau có thậm chí tại mẫu thân bụng bên trong đợi mười vạn năm ra đời chính là hư cảnh tự nhiên nguyên thần mang theo pháp tắc đồ án có thể điều động pháp lực trưởng thành liền có thể trở thành thiên tiên cực kỳ đáng sợ mà đ ư ờ n g nguyệt nhi mang thai hải tử chỉ có ba năm liền ra đời cho nên liền thiên tư mà nói thậm chí ngay cả đồng dạng cũng không tính chỉ có thể coi là rất yếu đương nhiên cái này yếu cũng là muốn nhìn cùng ai so cùng bình thường bóng bên trên hải tử so vậy liền lợi hại cho dù là ở phong chiến cái này cao cấp võ giả giáo dục dưới y nguyên danh tiếng rất mạnh đánh khắp đồng niên vô địch thủ cho dù là đi nhất trung đều phách lôi không muốn không được đ ư ờ nguyệt n g nhi trên địa cầu đợi mấy năm cái này thời gian mấy năm kỳ thật nàng một mực đều ở phong chiến bên người nàng hóa thân rất nhiều chỉ là phong chiến nhận không ra thôi chờ phong hổ ra đời về sau trên người nàng cái kia loạn thất bát t à o thương thế cũng tốt không sai biệt lắm đem phong hổ giao cho phong chiến làm ra một phen an bài về sau vội vàng rời đi đi lần này chính là hai mười mấy năm qua đi cái này hơn hai mươi năm gần đây nội tâm của nàng là dày vò nhất là phía trước cái kia thời gian mười mấy năm nàng vốn cho rằng có bản thân lưu lại chuẩn bị ở sau phong chiến cũng có thể mang theo phong hổ vượt qua rất không tệ sinh hoạt cho dù là phong chiến không cố gắng còn có thể đi tìm thần quyền môn trợ giúp kết quả đây b ạ t vô âm tín là b ạ t vô âm tín nàng có thể cảm ứng được bản thân lưu lại cái kia một sợi đầu nhập ảnh phân thân thậm chí căn bản không có bị khởi động ý vị này có lẽ con trai mình đã sớm chết cũng khó nói thậm chí nàng một lần thực cho là như vậy nghĩ bất chấp hậu quả hạ giới đi tìm nhưng là nhất cuối cùng vẫn là nhịn được mà muốn tìm hiểu tin tức cũng rất khó các nàng đều không có cùng hạ giới liên hệ bản sự chỉ có phụ thân và dượng mới có nhưng là hai người bọn họ thường xuyên không thấy đến người hơn nữa bọn họ cũng chỉ có thể liên lạc với linh giới đối với tại địa cầu tình huống đồng dạng không rõ ràng lắm tiên giới tình huống không thể lạc quan phụ thân nàng cùng d ư ỡ n g hai người cũng là thường xuyên mang một thân huyết trở về có một số việc nàng không thể nói cũng không dám nói bởi vì lúc trước cho nàng hạ dược ra hỏa kia cũng không chết còn thuận lợi quay trở về tiên giới nàng t a o ngộ nếu là nói ra lấy phụ thân và d ư ỡ n g hai người tính tình sợ không phải muốn đi giết chết ra hỏa kia như thế đến nay liền sẽ cùng sau lưng người nọ đại nhân vật nó xung đột nàng không biết mình phụ thân và dượng thực lực như thế nào có phải hay không cái kia đại nhân vật đối thủ hơn nữa bọn họ đồng dạng cũng là tiên giới trụ cột nếu là bọn họ bắt đầu nội chiến bị ma giới người được lợi như vậy toàn bộ tiên giới đều sẽ lâm vào hảo kiếp cứ như vậy một bước kéo một bước kéo vài chục năm rốt cục có một ngày nàng có thể cảm ứng được bản thân phân thân bị bắt đầu dùng nàng rất hưng phấn đi qua liên lạc về sau mới biết được hạ giới một chút tình huống nguyên lai、like, con trai mình không chết c á i kia phong chiến hắn cũng không chết như thế để cho nàng nhẹ nhàng thở ra sau đó liền một bước như vậy bước nàng cái kia một sợi hình chiếu nhìn tận mắt phong hổ là như thế nào quật khởi sau đó thống nhất m a quật dẫn đầu địa cầu phi thăng linh giới cuối cùng thì có bọn họ chuyến này tham viếng là tham viếng địa cầu bên trên còn rất nhiều các nàng đường ra thân nhân lần này các nàng kỳ thật cũng là đánh cái tiền trạng sau tiếp theo nàng ra ra n ã i n ã i cha ông ngoại ruột bà ngoại chờ đã đều sẽ xuống tới có lẽ tương lai bọn họ chọn thường ở linh giới địa cầu ta ta không sao đường nguyệt nhi nội tâm giống như tiến nhanh vô số lần điện ảnh lóe lên vô số hình ảnh nhưng là cuối cùng không có dũng khí nói như vậy mà nói người đường ra vẫn tương đối truyền thống nàng cách làm này thuộc về đại nghịch bất đạo gạt phụ mẫu người nhà ở bên ngoài có hai tử hơn nữa hiện tại cũng hai mươi mấy tuổi nàng không cách nào tưởng tượng mẫu thân mình gặp phải như thế nào rung động kỳ thật chớ nói mâu thân của nàng liền xem như đường nguyệt nhi bản thân tối đa cũng liền là vừa vặn t r ư ở n g thành thôi là mặc dù đơn thuần trong tuổi đến xem đường nguyệt nhi sợ không phải có mấy ngàn tuổi nàng từng tại thời gian gia tốc trong đ ộ n g phủ tu luyện qua thời gian rất lâu nhưng là kinh lịch quá ít tuyệt đại đa số thời gian đều là đang tu luyện tâm trí bên trên sợ là còn không bằng địa cầu bên trên những cái kia hai mươi tuổi nữ hải tử chương tám trăm ba mươi b ố giấu hơn hai mươi năm nước mắt t ỷ tại sao ta cảm giác ngươi gần nhất tựa như là tâm sự nặng nề g h bộ dáng đến cùng chuyện gì xảy ra một bên đường tinh nhi là cái danh ma quỷ quái nàng và đường nguyệt nhi cùng nhau lớn lên đối với đường nguyệt nhi thế nhưng là mười điểm biết rồi vừa nhìn liền biết tỉ tỉ mình trong lòng khẳng định ẩ n g i ấ u đi một bí mật lớn trên thực tế đường tinh nhi sớm liền bắt đầu hoài nghi trước kia kỳ thật đường nguyệt nhi cùng đường tinh nhi tính cách không sai biệt lắm bằng không cũng sẽ không phát điên lại dám vụng trộm chạy tới lẫn nhau chiến trường chỉ là từ khi sau khi trở về đường nguyệt nhi liền ổn trọng nhiều so với trước đây phong cách đại biến đám người chỉ là cho rằng đường nguyệt nhi kinh nghiệm đã từng trải sinh tử cho nên lớn lên rất nhiều mà đường tinh nhi lại nhạy cảm cảm giác được tỉ tỉ mình có tâm sự nhưng là nàng không nói đường tinh nhi cũng không có cách nào dù sao nàng không có thuật độc tâm nàng biết rõ có nhiều thứ sợ là không thể ở trước mặt nói cho nên âm thầm cho chị mình chuyến âm t i n h nhi ta đường nguyệt nhi trần c h ờ một chút bây giờ nói cùng không nói đợi lát nữa cũng là muốn bị công bố kết quả nàng đầu nhập ảnh phân thân đã về tới bản thể đầu nhập ảnh phân thân chỗ kinh lịch tất cả ký ức nàng tự nhiên cũng biết long lão diệp quần vương quân chờ đã những người này nàng đều rất quen thuộc cũng là nàng t r ư ở n g bối bọn họ đã đã đoán được chân tướng sự thật mẫu thân mình sắp cùng bọn hắn gặp mặt muốn lẩn tàng cái kia là căn bản chuyện không có khả năng tất cả đáp án đều sắp công bố tỉ, tỉ. đường ế thế n cùng chuyện n gì h xảy ra. Ta n n g g là ư tinh nhi nói đường nguyệt nhi nghe vậy không khỏi nhìn thoáng qua đường tinh nhi cảm giác nha đầu này nói cũng rất có đạo lý lần này xuống tới người trước mặt mọi người bốn cái cũng là trường bối chỉ có đường tinh nhi là mội mội nàng tinh nhi ta đã gây họa đường nguyệt nhi thấp giọng truyền âm nói gặp g i ắ c d ố i ngươi còn có thể gặp g i ắ c d ố i hơn hai mươi năm trước ngươi nói câu nói này ta còn tin lúc kia ngươi nhưng so với ta có thể làm lẫn nhau chiến trường ngươi đều dám đi lao ba khí kém chút không đem nhà phá hủy nhưng là ngươi bây giờ nói lời này ta cũng không tin à. ngươi sớm thì trở thành cô gái ngoan ngoãn qua nhiều năm như vậy ngươi không ra khỏi cửa nhị môn không bước liền trong nhà tu luyện trường phong tiên đế con trai truy cầu ngươi nhưng ngay cả cửa chính còn không thể nào vào được ngươi còn có thể gặp giáp dối đường tinh nhi hầu nghi nói ngươi nói đúng cái này hơn hai mươi năm gần đây ta là không sao cả đi ra ngoài cái này hoa cũng là hơn hai mươi năm trước sông ra đến ta ta có đứa bé đường nguyệt nhi trần trờ một chút còn là nói ra phốc phốc đường tinh nhi nghe vậy nguyên bản trong miệng đang lúc ăn một loại không biết tên tiên giới quả hạch kết quả nghe được đường nguyệt nhi lời nói về sau trực tiếp một hơi phun ra ngoài t i n h nhi ngươi làm gì chứ đều người lớn như vậy vẫn là không có cái chính hình nhìn xem tỷ tỷ ngươi cũng liền so ngươi lớn hơn một tháng nhưng là có thể so sánh ngươi ổn nặng hơn nhiều chính nhã đình khá là đau đầu nhìn mình con gái nói mẹ ta a nghẹn nghẹn đường tinh nhi phun ra đáng yêu đầu lưỡi sau đó nói bất quá nội tâm lại lật lên thao thiên cự lãng con tôm tình huống nàng không nghe lầm chứ tỷ tỷ nàng nói cái gì có đứa bé ta đi truy cập choe n u ạ toại để đọc chu e giờ không cái này bản thân có cái cháu trai cái này sao có thể a t ỷ t ỷ cái này không ra khỏi cửa nhị môn không bước với ai sinh con đi lại nói cũng không nghe nói nàng cùng người nam nhân nào đi rất gần cái kia trường phong tiên đế con trai dáng dấp cũng coi như rất đẹp trai phụ thân địa vị cao bản thân cũng là thiên tài truy cầu t ỷ t ỷ mình ăn hai mươi năm bế môn canh cũng không thể đánh động t ỷ t ỷ một lần hiện tại thế mà xuất hiện một đứa bé cái này cũng quá kinh khủng đi tỷ n g ư ơ i n g ư ơ i cái này thật giả cái này sao có thể đường tinh nhi truyền âm nói thực hắn đã hơn hai mươi tuổi đường nguyệt nhi thản nhiên nói hơn hai mươi tuổi n g ư ơ i n g ư ơ i tỷ n g ư ơ i t h ư ơ n h ư u ta có dự cảm chúng ta cái kia lão ba nếu n là đã biết chuyện này đoán chừng có thể lật tung mười vạn dặm đại sơn đường tinh nhi im lặng nói n g ư ơ i nha đầu này ta còn có thể không biết phụ thân tính tình nhưng đây thật là một ngoại ý muốn a đường nguyệt nhi buồn bực nói ngoại ý muốn đến cùng là chuyện gì xảy ra a ngươi mau nói đường tinh nhi nói sự tình còn muốn từ lần trước chúng ta đi lẫn nhau khu vực nói lên đường nguyệt nhi chậm rãi cho đường tinh nhi truyền âm kỳ thật đ ư ờ n g như yên các nàng đã sớm cảm ứng được hai tỷ bội tại liên tiếp truyền âm bất quá cũng không hề để ý thôi sau đó ngươi sẽ sống dưới hải tử ta thiên thực sự là khủng bố thì ngươi thật đúng là quá vĩ đại a đúng rồi còn có cái kia cái thiên một công tử tên i vương bắt đàn này lại dám đối với ngươi hạ dược chờ chúng ta trở lại t i ê n giới nhìn lao nương không t i ế n hắn đường tinh nhi phẫn nộ nói ngày đó một là thiên tuyệt tiên tôn tiểu nhi tử ứng phó hắn không được đường nguyệt nhi lắc đầu nói toàn bộ tiên giới cũng không mấy cái tiên tôn ngày đó một dám làm như thế tự nhiên là đứng đấy phía sau có người đương nhiên cũng cùng năm đó đường phi cùng phương tuấn hai người tiến vào t i ê n giới còn không có đạt đến bây giờ cảnh giới có quan hệ nếu không mà nói mượn ngày đó một mấy cái lá gan sợ là cũng không dám động đường nguyệt nhi không được thì ngươi chính là lo trước lo sau có cái gì không được ngươi chờ thù này ta nhất định phải thay ngươi báo không thể đường tinh nhi vô vô ngực mức nói chuyện báo cửu rồi nói sau lúc này cửa này làm sao sờ ống chờ đến địa cầu sự tình sẽ phải xuyên bang đường nguyệt nhi nói tỉ n g ư ơ i thật có thể v ữ n vàng hơn hai mươi năm bí mật này ngươi thế mà quả thực là một chút đều không để lộ ra đến hiện tại chỉ có thể giao trộn không phải nói địa cầu bên trên còn có thật nhiều thân thích sao phụ thân mấy cái biểu ca còn có mẫu thân nương ra người à đúng rồi còn có long lão bọn họ nên đều sẽ giúp ngươi nói chuyện đi dù sao con trai của ngươi thế nhưng là mang theo địa cầu phi thăng đệ nhất công thần đâu ha ha ta đều có chút không kịp chờ đợi muốn gặp được ta cháu ngoại trai đại ca tên kia cũng thực sự là đều lớn như vậy một lòng liền biết tu luyện cũng không biết tìm thất phụ sau đó sinh mấy đứa bé cho ta chơi đùa chỉ tiếc nhà cô cô hải tử cũng đều đã lớn n rồi không dễ chơi đường tinh nhi buồn bực nói đường nguyệt nhi đối với đường tinh nhi mà nói không khỏi mười điểm im lặng người ta sinh con cũng không phải cho người chơi a tinh nhi ngươi cũng thành thục một chút đi ngươi đều mấy ngàn tuổi còn chỉ biết chơi đường nguyệt nhi đau đầu nói cái gì mấy ngàn tuổi a bạn cô nương ta năm nay mới mười tám đường tinh nhi liếc mắt nói mười tám kỳ thật trong lòng tuổi tắc bên trên đường tinh nhi sợ không phải liền mười tám tuổi đều không có kinh lịch đồ vật quá ít nếu không có nàng lúc trước kinh lịch phản bội còn có thật nhiều sự tình cùng tại phong chiến bên người ngốc ba năm gặp được rất nhiều n g ư ờ i lừa ta g ạ t sợ là cũng không thể trở nên thành thục thành thục thực sự là phải trả giá thật lớn nghĩ đến bản thân tao ngộ đường nguyệt nhi nhưng lại cảm giác ngội ngội hoặc giả còn là không muốn biến rất thành thục liền bộ dáng bây giờ cũng rất tốt đám người cứ như vậy một đường vừa nói rốt cục bay v ọ t đại tây dương tiến nhập địa cầu phạm vi nhìn còn có vệ tinh ở trên bầu trời bay nơi này mới là địa cầu đường như yên nói ân thấy được đại lục địa hình trên cơ bản đều không có thay đổi gì bất quá thành thị trở nên đổ nát liền đường cái đường sắt cũng bị mất đây chính là đại thai biến uy lực sao cũng không biết năm đó chết không năm nhiêu người trịnh Nhã Đình thở nói. Đối với ngu xuẩn nhân thở biết bao rồi dài Đối với đó lúc o cho ạ i biết nói cái phải. trịnh Nhã Đình cũng không biết nên nói cái gì l trước đường phi muốn làm chuyện này cũng từng cùng với các nàng thương lượng qua các nàng cũng cho rằng rất có thể được muốn cho địa cầu nhân loại một cái cải biến chính mình vận mệnh cơ hội cũng là vì phòng ngừa ma q u ậ t xâm lấn mà kế hoạch không đổi kịp biến hóa nhanh cuối cùng vẫn làm thành cái dạng này khẳng định không thể thiếu à nhà chúng ta lại còn ở đây hơn nữa không có bị phá hư đường như yên kinh hỷ nói các nàng từng tại đông hải một cái nào đó trên hải đảo ẩn c ư qua mà chỗ đó còn tại trên đảo có trận pháp tồn tại hẳn là đường phi hắn tận lực giúp chúng ta xuống tới vân thường thường nói nhìn xem cái kia hòn đảo tràn đầy cũng là hồi ức mặc dù các nàng tại cái kia trên hòn đảo ở lại thời gian kỳ thật cũng không tính là quá lâu chỉ có ngắn ngủi thời gian mấy năm mà thôi nơi đó là hải thành đông phương minh châu đều sụp đổ đường phi quê quán đ o á n trừng cũng mất đường như yến nói toàn bộ địa cầu đều cải biến sinh tồn hình thức các ngươi nhìn kinh thành kinh thành thiên an môn còn t ạ i người diệp ra đi bọn họ tựa như có lẽ đã biết rõ chúng ta tới ta thấy được long lão vân thường thường nói đó là diệp ra ha ha thật nhiều người quen có thể nhìn thấy bọn họ thực rất vui vẻ đường như yến cười nói người nhà họ trịnh cũng ở đây à. cái kia là đệ đệ ta bọn họ thật lâu chưa thấy qua hắn trịnh nhã đ ỉ n h cũng thập phần hưng phấn đường nguyệt nhi cùng đường tinh nhi hai người lặng lẽ rơi vào đằng sau mà đường tiếu tiếu thì là quay đầu nhìn hai người một chút thuận miệng nói các ngươi hai cái tiểu nha đầu đến cùng cất g i ấ u bí mật gì nói nhanh một chút đi ra bằng không thì cô cô ta đại hình hầu hạ cô cô ô ô ô cô cô đã gần sát diệp ra sự tình đã không giấu được đường nguyệt nhi đã thấy phong hổ thấy được phong chiến cũng không dừng được nữa bản thân nước mắt đây là nàng đã giấu hơn hai mươi năm nước mắt chương tám trăm ba mươi lăm phong chiến cảm giác rất vô tội đứa nhỏ ngốc khóc cái gì sức lực chúng ta đây là về nhà lại không phải đi pháp trường đường tiếu tiếu liếc mắt nói cô cô ta đường nguyệt nhi ngay vậy nước nở nói không ra lời cô cô xảy ra chuyện lớn một bên đường tinh nhi vì nhanh chóng trực tiếp lấy nguyên thần truyền âm phương thức đem chuyện đã xảy ra nói một lần đường tiếu tiếu lập tức ngây ngẩn cả người cái gì đồ chơi nguyệt nhi có đứa bé cái này sao lại có thể như thế đây chính nàng rõ ràng vẫn còn con nít đâu tại sao có thể có hải t ử đâu cô cô là thật cái kia phong hổ cũng chính là mang theo địa cầu phi thăng công thần lớn nhất chính là ta tỉ hải tử đường tinh nhi hướng về phong hổ ngón tay một lần nói mà phong hổ tự nhiên cũng nhìn thấy đường tinh nhi động tác hướng về phía mấy người mỉm cười đáp lại cái gì sinh không nuôi không nhận thân nhất định phải ra mồm nói cái gì ta không có mụ mụ loại hình toàn diện c u ố c n a y hắn hoàn toàn có thể lý giải mẫu thân mình tại long lão cùng vương quân đám người trong miêu tả đó có thể thấy được kỳ thật đường nguyệt nhi bản nhân cũng chính là một mới trưởng thành hài tử thôi trong lòng tuổi tác bên trên đều chưa hẳn có bản thân thành t h ủ n ă m đó vì sao lại sinh hạ hắn đ o á n chừng cũng là trùng hợp cũng khó nói bản thân căn bản không phải con nàng đâu một ngày không có đạt được xác nhận phong hổ trong lòng liền không thể nhận định người ta là mẫu thân mình nói không chừng người ta hay là cái chưa xuất các tiểu cô nương đâu mà một bên phong chiến bắt đầu không bình tĩnh là nàng chính là nàng mặc dù đi qua hơn hai mươi năm nhưng là hắn y nguyên liếc mắt một cái liền nhận ra nàng bộ dáng đêm ấy tại trong đầu của hắn đã thành vĩnh hằng điên đúng là điên n g u y ệ t nhi ngươi nha đầu này bình thường cũng rất lưu thuận làm sao sẽ làm ra hồ đột như vậy sự tình đâu đường tiếu tiếu lo lắng nói cô cô ta ô ô ô đường n g u y ệ t nhi thút thít cô cô sự tình cũng đã phát sinh ngươi lại nói tỉ ta cũng vô ích ta cái kia cháu trai đều đã lớn như vậy ngươi cũng không thể đem hắn biến mất đi hoặc là cái dứt khoát không nhận hắn đường t ì n h nhi nói cái này đương nhiên không được ngươi đều lớn như vậy bất kể nói thế nào đó cũng là chúng ta người đừng ra sao có thể không nhận liên la phụ thân ngươi nơi đó sợ là muốn táo bạo như sấm á đường tiếu tiếu lo lắng nói nghĩ bắt đầu đại ca của mình đường tiếu tiếu cũng không biết nên nói cái gì cho phải tương đối sơ bản thân xuất gia thời điểm đều bị người đại ca này cho phương tuấn thiết trí n nói cửa ải khó khăn liền lại càng không cần phải nói chính hắn nữ nhi bà bối cứ như vậy vô cùng đơn giản bị người đắc thủ còn có một cái lớn như vậy hải tử đoán chừng hắn có thể điên đừng nói cha ta cô cô cửa ải dưới mắt này làm sao bây giờ mẹ ta các nàng lập tức phải hạ xuống rồi đường tinh nhi nói còn có thể làm sao nha đầu chết tiệt kia chuyện lớn như vậy ngươi cũng không nói sớm một chút nhanh lên chúng ta theo sau đường tiếu tiếu nói long lão bọn người đứng ở tiền viện đường như yên đám người thuận thế rơi xuống như yên người đường ra kích động vây lại thường thường vân ra cũng không ít người vây lại tỉ nhã đình người nhà họ chỉnh cũng đồng dạng vây lại ngược lại long lão diệp quân đám người chỉ là đứng tại chỗ dù sao người ta thân nhân ở giữa lẫn nhau mấy chục n ă m không gặp luôn luôn muốn trò chuyện chút chuyện phiếm nhưng lại đường tiếu tiếu mang theo đường nguyệt nhi cùng đường tinh nhi hai người xuống tới cùng long lão cùng diệp quần diệp hoa đám người lên tiếng chào n g u y ệ t nhi đúng vào lúc này đường như yên sắc mặt như sương trên mặt bất thiện nhìn thoáng qua phong chiến song quyền nắm chặt tựa hồ là đang cố nén một loại nào đó cảm xúc long lão đám người thấy thế nguyên một đám trên mặt cười khổ nói như yên nói chuyện cẩn thận chúng ta rút lui trước đi thôi tất cả mọi người rời đi trước một lần tại long lão kêu gọi nguyên bản tụ tập ở chỗ này đám người nhao nhao rời đi đương nhiên phong hổ cùng phong chiến hai người cũng không có đi mẹ đ ư ờ n g nguyệt nhi do dự nói ngươi trong mắt ngươi còn có ta cái này mẹ đ ư ờ n g như yên l ử a giận cơ hồ có thể thiêu hủy toàn bộ kinh thành căn cứ khu như yên thế nào chuyện gì xảy ra làm sao nổi giận như vậy a vân thường thường cùng trịnh nhã đình hai người lập tức xuất hiện ở đường như yên bên người một mặt nhưng tâm hỏi ta đ ư ờ n g nguyệt nhi ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia ngươi ngươi ngươi ngươi còn không thành thật khai báo cho ta đường như yên khí đỏ mặt cổ xanh đường nguyệt nhi là nàng con gái ruột mặc dù dựa theo địa cầu tuổi tắt nhìn lại sớm chính là một lão cô nương nhưng là các nàng dù sao cũng là cường đại tiên nhân tại tiên nhân cái kia gần như vô hạn sinh mệnh lực chỉ là mấy chục năm cho dù là lại thêm thời gian gia tốc cũng bất quá mới mấy ngàn tuổi mà thôi tính là cái gì nàng trong lòng mình rõ ràng vẫn còn con nít thế nhưng là bây giờ là tình huống như thế nào người trong nhà thế mà nói với chính mình đường nguyệt nhi có đứa bé đã hơn hai mươi tuổi đây quả thực là muốn phá vỡ nàng tam quan ta mụ mụ cũng là ta không tốt ồ ồ ồ là ta sai đường nguyệt nhi khóc thút thít nói đến cùng chuyện gì xảy ra a vân thường thường cùng trịnh nhã đình hai người đến bây giờ vẫn chưa hay biết gì một bên đường tiêu tiếu vội vàng truyền âm cho hai người lập tức làm hai người sau khi nghe xong nguyên một đám mở tò hai mắt nhìn tại sao có thể như vậy trong nháy mắt các nàng đều biến thành bà ngoại hơn nữa ngoại tôn tử đều lớn như vậy trách không được đường như yên nổi giận đừng nói là nàng liền xem như hai người bọn họ có chút khó mà tiếp nhận à. nói đến cùng chuyện gì xảy ra có phải là hắn hay không hắn đối với ngươi dùng sức mạnh đường như yên chỉ phong chiến nói phong chiến một mặt im lặng dùng sức mạnh cái này mẹ vợ nói chuyện làm sao có chút bất quá đầu hóc a xin nhờ con gái của ngươi có thể là tiên nhân ta đây ta tính là gì ta ngược lại thật ra muốn dùng m ạ n h tới thế nhưng là ta dùng sao không phải không phải không trách hắn đường nguyệt nhi trực tiếp lắc đầu nói chẳng lẽ là ngươi thế nhưng là tại sao có thể như vậy tiên giới bên trong nhiều như vậy tuấn kiệt hạng người đều không bị ngươi để vào mắt cái kia trường phong tiên đế tri tử thận không thể đem tiên giới bên trong nhất bảo vật tốt đều s i ê u tập tới tặng cho ngươi có thể ngươi cũng không nhìn một chút ngươi ngươi liền cái này ánh mắt đ ư ờ n g như yên im lặng nói kỳ thật tại vấn đề thứ nhất sau khi hỏi xong nàng cũng cảm giác mình là bị tức đến chập mạch rồi nữ nhi của mình thế nhưng là cường đại tiên nhân mà người kia bất quá là một nguyên anh kỳ cao thủ thôi dạng này tiểu nhân vật đối với đường nguyệt nhi mà nói trong nháy mắt có thể diện căn bản không có khả năng dùng sức mạnh mà phong chiến nhìn mình mẹ vợ rất giống hỏi một câu ta cứ như vậy kém sao hiển nhiên hắn còn không có lá gân này ăn trộm người ta con gái hoàn sinh hải tử đến bây giờ người ta phụ mâu vẫn chưa hay biết gì tiếp đó muốn làm sao xử lý còn chưa biết một bên phong hổ cũng là lắc đầu không thôi cũng không phải nói phong chiến thế nào trọng yếu nhất là coi hắn nhìn thấy mâu thân mình thời điểm thế mà cũng cảm giác được cha mình thực sự là gặp vận may cái kia căn bản cũng không phải là một cái phương diện nhân vật bình thường mà nói là tuyệt đối không có khả năng đi cùng một chỗ đương nhiên thân phận của hắn lúc này giống như cũng tương đối xấu hổ con riêng tiết tấu a chương tám trăm ba mươi sáu thẩm vấn chị dâu ngày trước đừng kích động có chuyện chúng ta nói rõ ràng trong này cố gắng còn có không ít nội tình đâu đường tiêu tiếu ở một bên nói như yên lãnh t ĩ n h một chút nguyệt nhi đứa nhỏ này đều là chúng ta nhìn xem lớn lên nàng là ai chúng ta còn không rõ ràng làm sao ở trong đó sợ là có không ít t ầ n tình chúng ta trước biết rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra lại nói vân thường thường nói đúng lãnh tĩnh một chút t r ị n h nhã đình nói theo t ố t ta tỉnh táo ta tỉnh táo đi vào nhà trước đi ai đường như yên giận dữ nói sau đó mấy người vào nhà phong hổ cùng phong chiến hai người cũng tại mọi người cuối cùng đi vào theo lao cha tình huống giống như không tốt l ắ m à ngài vị này mẹ vợ giống như đối với ngài không phải quá hài lòng bộ dáng phong hổ lo lắng nói không hài lòng là bình thường nếu là hài lòng mới gặp quỷ đây nhà ai có một cái như vậy thiên tiên con gái có thể tìm ta như vậy phong liếc mắt nói hắn nhưng lại nhìn rất mở mẹ vợ không để vào mắt lại không quá bình thường đổi vị trí suy tính một chút hắn cũng không để vào mắt dù sao cái kia đường nguyễn nhi nhiều ưu tú a bản thân bối cảnh cái gì tạm không nói đến người ta vẫn là đường đường tiên nhân đây dáng dấp lại xinh đẹp không nghe nói tiên giới bên trong có cái gì t r ư ở n g phong tiên đế con trai chính đang theo đuổi nàng hận không thể đem tiên giới bên trong hiếm có đồ chơi thu sạch tập tới tiên đế a mặc dù hắn không biết điều này đại biểu cái gì nhưng là nghe thấy danh tự liền biết cao to đến mức nào bên trên mà bản thân tính là gì nếu không phải là dính con trai ánh sáng hiện tại hắn vẫn là một cái điểm tiếp tế thủ lĩnh đâu muốn nói cái này điểm tiếp tế thủ lĩnh tại bình thường người địa cầu trong mắt đó cũng coi là là đại nhân vật thủ hạ có mấy chục cái võ giả một năm có thể kiếm lời hơn mười thức ổn thỏa là có bản l ã n h lớn người nhưng là cùng cái gì đó trường phong tiên đế con trai một so sợ là ném đến trả h o a quốc đâu ngại quá gần lão ba ngươi nhưng lại tự biết mình cũng không biết ngài mẹ vợ sẽ làm sao xử lý chúng ta phong hổ rất là phiền muộn kỳ thật hắn là rất muốn nhận thân dù sao là một cái không có mụ mụ hài tử mụ mụ đã nhanh muốn thành trong lòng của hắn chấp nghiệm hiện tại mắt thấy mụ mụ đang ở trước mắt mặc dù nhìn qua tựa hồ là một cái còn không có bản thân lớn manh ngoại tử nhưng là manh liệt quan hệ huyết thống cảm giác nói với chính mình cái này chính là mình mẫu thân không biết cắt xem một chút đi kỳ thật ta bí mật quan sát một lần các nàng nên còn tính là rất tốt ở c h u n g tối thiểu nhất cũng là giảng đạo lý người ta thế nhưng là cặn kẽ thông qua long láo bọn họ biết qua mấy vị này chỉ cần không làm ẩu cũng không đến nỗi có cái vấn đề lớn ấn gì hiện tại đầu ta đau là ngươi mụ mụ phong chiến nói đau đầu mẹ ta có ý tứ gì phong hồ hỏi ai nhìn qua quá nhỏ cũng không biết nàng đối với ta là cảm giác gì sẽ sẽ không cảm thấy ta đã biến thành đại thúc trung nhân đâu ngươi nói vạn nhất mụ mụ ngươi nàng không nhận chúng ta chúng ta phải làm gì phong chiến nói mẹ ta không có lẽ nàng khả năng không nhận ngươi nhưng là sẽ nhận ta phong hổ tự tin nói không vì cái gì khác liền nhưng nhìn nàng nhìn mình ánh mắt phong hổ liền có thể xác nhận nàng nhất định sẽ nhận bản thân vậy ngươi nói ta cái này tính là cái gì sự tình còn có cơ hội truy cầu ngươi một chút mụ mụ sao phong chiến trần trờ nói truy cầu hẳn là có đi ta nhất định sẽ toàn lực giúp ngươi bất quá ta xem ngươi hy vọng không lớn không nghe nói cái gì đó t r ư ở n g phong tiên đế con trai đều đang theo đuổi mẹ ta vẫn là ăn bế môn u canh phong hổ nói nha con trai chờ sau này ngươi đi tiến giới nhất định cho ta đánh đập hắn nha thế mà nhớ thương mụ mụ ngươi thực sự là cần ăn đòn phong chiến n à y sinh ác độc nói hắn là không tin thật mình có thể hay không đi t i ê n giới nhưng là mình con trai hy vọng hẳn là biết rất lớn à. tất nhiên đường ra một cái gia đình đều ở tiên giới thành tiên nhân điều này nói rõ bọn họ phải có đầu cơ trục lợi phương pháp có lẽ phương pháp này phải bỏ ra giá không rẻ bản thân chưa chắc có thể hưởng thụ được nhưng là mình con trai hưởng thụ một chút có lẽ vẫn là rất có cơ hội lại nói cho dù là không có cơ hội này đơn bằng con trai mình tốc độ tu luyện cũng chưa chắc không có cơ hội này đúng lúc này đi ở phía trước chúng nữ không khỏi quay đầu quỷ dị nhìn thoáng qua phong hổ cùng phong chiến lập tức hai người nháo cái mặt đỏ hửng h i ệ n nhiên bọn họ điểm ấy truyền âm công phu có lẽ phổ thông hư cảnh đều nghe chỗ không có thể không chịu nổi trước mặt bọn hắn đây đều là thực lực cường đại tiên nhân a tốt rồi bây giờ nói nói đi đến cùng là chuyện gì xảy ra đ ư ờ n g như yên nhìn về phía phong chiến để cho ta nói sao phong chiến mở to hai mắt nhìn nói ngươi nói đến cùng là chuyện gì xảy ra ngươi là lúc nào đụng phải nguyệt nhi các ngươi các ngươi lại là lúc nào cùng một chỗ đường như yên trầm giọng nói cái này l i ề n q u a sớm hơn hai mươi năm trước lúc kia đại thai biến bắt đầu căn cứ khu mới vừa vặn hình thành ta may mắn thành một tên võ giả tại trung nguyên căn cứ khu một trong cái quẻ rượu uống rượu sau đó lại đụng phải đường nguyệt nhi tiểu thư có người cho đường nguyệt nhi tiểu thư uống trong rượu bỏ vào thứ gì đó sau đó ta liền giả bộ đường nguyệt nhi tiểu thư bằng hưu đem nàng mang đi lại sau đó c h ân ngày thứ hai phong chiến đàng hoàng nói người câm miệng cho ta còn dám nói lung tung ta giết ngươi đ ư ờ n g như yên đ ỗ n g nhiên đứng lên cả giận nói ách thế nào ta nói sai cái gì sao phong chiến im lặng nói con gái của ta có thể là tiên nhân phàm nhân bất kể là dưới cái gì thuốc cũng không khả năng đối với nàng có tác dụng nàng càng không phải là ngươi nói tùy tiện như vậy ngươi rõ ràng là vớ vẫn biên đ ư ờ n g như yên cả giận nói một bên trịnh nhã đ ỉ n h cùng vân thường thường hai người cũng là nhìn hằm hằm phong chiến hiện nhiên tại các nàng trong mắt phong chiến hẳn là một cái vô s ỉ lừa đảo l ừ a gạt đường nguyệt nhi thân thể hiện tại lại ở chỗ này nghỉ giả bộ làm người tốt ách ta nói cũng là thực à lúc kia ta cũng không biết nàng là tiên nhân a phong chiến buồn bực nói mẹ hắn nói cũng là thực đường nguyệt nhi nói thực ngươi ngươi thực đường như yên mang theo mặt mũi tràn đầy thất vọng thậm chí l i ê n trịnh nhã đ ỉ n h cùng vân thường thường cũng là toát ra khó có thể tin t h ầ n sắc đường ra ra giáo xâm nghiêm loại chuyện này có thể không phải tùy tiện nói đùa con gái là sự tình gia có nguyên nhân a đường nguyệt nhi dưng dưng muốn khóc nói ngươi lại tiếp tục nói đường như yên chỉ phong chiến nói tốt ta liền một lần kia qua đi thật lâu ta đều chưa từng gặp qua đường nguyệt nhi tiểu thư thẳng đến ba năm sau một ngày nàng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta sau đó đem hổ tử giao cho ta nói là hài tử của ta lúc ấy ta đều rất sụp đổ bởi vì từ khi một lần kia qua đi ta dù sao ta liền lại cũng không chạm qua nữ nhân khác lấy ở đâu hải tử nhưng là giám định kết quả để cho ta không thể không tin tưởng vậy thì thật là hải tử của ta sau đó từ đó về sau đường nguyệt nhi tiểu thư liền lần nữa biến mất thẳng đến vừa mới ta mới thấy được nói cho đúng chúng ta tổng cộng cũng liền mới thấy qua ba lần mà thôi phong chiến cười khổ nói ba năm hoài thai ba năm liền t h ă n g sinh phong hổ này thiên tư cũng, cũng rất bình thường người nói cũng là thực đ ư ờ n g như yên lần nữa nói đương nhiên cũng là thực có câu nói lời nói dối trời đánh ngũ lôi phong chiến nói người tu chân cái này lời thể có thể thật sẽ ứng nghiệm đường t i ê u t i ê u thản nhiên nói ta nói cũng là thực ứng nghiệm cũng không sợ phong chiến nói đám người nghe vậy l i ế t nhau nhìn đến hắn nói cũng là thực thế nhưng là nguyệt nhi cũng không phải tùy tiện như vậy người a nàng làm sao lại đột nhiên cùng một cái như vậy nam nhân sinh một đứa bé cái này làm cho các nàng rất là không nghĩ ra chương 837, t h i ê n tôn vậy cũng phải chết vẫn là để nguyệt nhi mà nói đi chuyện này sợ là cũng chỉ có nàng mới có thể nói rõ trịnh nhã đình nói nguyệt nhi ngươi nói đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đ ư ờ n g như yên nhìn về phía đường nguyệt nhi nói là mụ mụ phong chiến hắn nói cũng là tình hình thực tế hắn đúng là chỉ gặp qua ta ba lần mà thôi mà phong hổ hắn hắn cũng đúng là ta cùng phong chiến con trai đường nguyệt nhi vừa nói nước mắt lượn quanh nhìn về phía một bên phong hổ nói thật phong hổ lúc này cảm giác đặc biệt xấu hổ theo lý mà nói lúc này hắn nên kêu lên một tiếng mụ mụ thế nhưng là không gọi được a tiểu cô nương này nhìn qua giống như cùng vương h u y ề n long vi vi không sai biệt lắm thậm chí càng non một chút bộ dáng thật sự là có chút mở không nổi miệng hai tử ta biết ngươi trách ta ô ô ô đều tại ta không tốt năm đó ta quá nhu nhược không có dũng khí để cho ông ngoại n g ư ờ i bà ngoại bọn họ biết rõ chuyện này cho nên qua nhiều năm như vậy chúng ta chưa từng gặp mặt ta cũng không thể chiếu cố qua người một ngày người không nhận ta ô ô ô cũng là cũng là đường nguyệt nhi càng nói khóc càng lợi hại thẳng đến cuối cùng khóc không thành tiếng đã nói không ra lời cái này ngài đừng khóc ngài trước đừng khóc không phải ta không muốn nhận ngài ta đối với ngài không có bất kỳ cái gì hận ý chỉ là ngài hiện tại dáng dấp quá trẻ tuổi mang đi ra ngoài người ta tuyệt đối đều cho rằng ngươi là m ộ i m ộ i ta cái này mụ mụ hai chữ ta bây giờ còn có điểm không gọi được phong hổ lúng túng nói l i ê n tiểu t ử ngươi ba hoa nàng chính là ngươi mẹ có cái gì không gọi được một bên phong chiến trực tiếp một bàn tay quất vào phong hổ trên đầu ngươi đừng đánh con trai ta nguyên bản thút thít đường nguyệt nhi thấy thế trực tiếp trận lên giận giữ nhìn phong chiến một chút sau đó nói ách tốt ta lão tử nuôi nhiều năm như vậy hiện tại liền quản giáo tư cách cũng bị mất phong chiến phiền muộn thầm nói được nguyệt nhi ngươi nói tiếp đến cùng là chuyện gì xảy ra đường như yên nói chuyện này còn muốn từ hơn hai mươi năm trước lúc trước ta vụng trộm cùng một đám bằng hưu đi lẫn nhau khu vực lập tức đường nguyệt nhi đem chính mình lúc trước kinh lịch lần nữa nói một lần cái gì đáng chết hốn đản cái kia thiên một thế mà dám can đảm đối với ngươi hạ dược đ ồ h ố n trướng hắn cái này là muốn chết đường tiếu tiếu nghe vậy lập tức giận dữ không thôi đường nguyệt nhi có thể là mình cháu gái ruột người đường ra lúc nào bị qua phần này vũ nhục á i này thiên một phải chết dù là phía sau hắn có kia là cái gì thiên tuyệt tiên tôn cũng không được đúng cái này thiên một đối với nguyệt nhi đều dám can đảm như thế năm tháng dài đ ằ n g đắng bên trong còn không biết có bao nhiêu người bị hắn độc hại người này tội không thể tha đ ư ờ n g như yên cũng đi theo gật đầu nói đem chú ý đánh tới nữ nhi của mình trên đầu không giết chết người n h à đ ư ờ n g như yên là ai đây chính là tiêu chuẩn nha nội n ă m đó hải thành thứ nhất tiểu công chúa hơn nữa còn là cảnh sát xuất thân đối với mấy cái này chó cậy gần nhà gà cậy gần c h u ồ n ra hỏa căm ghét nhất bất quá cái này thiên một xem như phạm nàng kiên kỵ phong hổ cùng phong chiến sau khi nghe xong không khỏi liếc nhau nguyên lai trong lúc này còn có dạng này nội tình trách không được trách không được hắn lúc trước ân như vậy mà đơn giản liền bị đẩy ngược nói đến bất kể là phong hổ vẫn là phong chiến đều nên cảm tạ một lần cái này thiên một nhất là phong hổ bằng không thì mà nói nơi nào còn có về sau h ắ n bất quá lúc này hiển nhiên là không thể nghĩ như vậy cái này thiên một lại dám đánh bản thân l á o mụ chú ý quả nhiên là sống không kiên nhẫn được nữa cô cô mụ mụ cái kia thiên tuyệt tiên tôn chính là tiên giới thiếu có mấy cái tiên tôn một trong lúc này tiên giới cùng ma rơi chính tại đại chiến nếu là bởi vì việc này để cho ba ba cùng dưỡng hai cái cùng ngày đó tuyệt tiên tôn bắt đầu xung đột sợ là ảnh hưởng không dưới hơn nữa ngày đó tuyệt tiên tôn càng là hiện tại tiên giới công nhận thứ nhất tiên tôn ba ba cùng dưỡng hai cái sợ là cái k i a đường nguyệt nhi ngay vậy không khỏi mở miệng nói ừ cái gì c ầ u thí thứ nhất tiên tôn đó là chúng ta đường ra cho hắn mặt mũi ba ba ngươi cùng dưỡng hai cái hiện tại cũng đều là tiên tôn lấy hai t r ọ i một còn có thể đánh không lại hắn lại nói chúng ta cũng không trực tiếp tìm ngày đó tuyệt tiên tôn phiến phức chỉ là giết cái kia thiên một mà thôi nếu là hôm nay tuyệt tiên tôn vì mình đợi sau phải cứ cùng chúng ta đường ra là địch vậy liền đánh tốt rồi chính nhã đình trực tiếp mở miệng nói chúng ta đường ra không cần sợ bất luận kẻ nào thiên một thế mà dám can đảm như thế thù này nhất định phải báo vân thường thường nói theo so với đường nguyệt nhi cùng đường tinh nhi đến chính nhã đình vân thường thường đường như yên đường tiếu tiếu mấy cái này t r ư ở n g bối đối với đường phi cùng phương tuấn thực lực biết rõ càng nhiều sợ cái gì cầu thí thiên tuyệt tiên tôn tiên r ơ i thứ nhất tiên tôn cái kia lúc trước mà không phải hiện tại bất kể là tam nữ vẫn là đường tiêu tiếu đối với đường phi cùng phương tuấn hai người cũng là tuyệt đối tín nhiệm đây là đã trải qua vô số kỳ tích về sau bồi dưỡng ra lòng tin một bên phong hổ cùng phong chiến hai người thì là liễu lươi không thôi liền tiên tôn đều không để ý đường phi cùng phương tuấn hai người hiện tại cũng là t i ê n tôn thời ố tốc, c cũng chục cái cũng cùng chiến cũng bạch, chẳng mặc cũng độ Đương đó, định đó một tu thời từ thường, thành tiên tôn. trong nhất trải thời bất thế, rất tiên. t luyện quá hiểu qua qua quá liền là là là này, mấy không nhanh Ngắn ngủi gian năm, không người bình nhiên, phong phong minh gian như à. khỏi hổ gì gia dù ở gian gia tốc thứ này đối với tu vi thấp người mà nói hiệu quả rất rõ rệt nhưng là đối với tu vi cao nhân tới nói giá trị liền không lớn hơn nữa vì duy trì tu vi cao nhân tiến hành thời gian gia tốc hao phí đại giới cũng là cực lớn trên cơ bản tu vi đến tiên nhân cảnh giới về sau tiến hành thời gian gia tốc tu luyện người liền không nhiều lắm bởi vì không có ý nghĩa thiên tiên không giống với địa tiên đã là chân chính tiên nhân vô thai vô kiếp không bị người giết chết cái kia chính là trường sinh bất lão cùng thiên đồng thọ thời gian đối với bọn họ đến nói không có ý nghĩa tự nhiên cũng cực ít lại có người tốn hao vâng giá thật lớn đi tiến hành thời gian gia tốc nhà đồng đốc những năm này thật đúng là đáng ngươi năm đó ngươi trở về ta chỉ cảm thấy ngươi có chút không đúng còn tưởng rằng ngươi lần này ra ngoài kinh lịch sinh tử trở nên thành thục lại không nghĩ ngươi thế mà đã trải qua nhiều chuyện như vậy đ ư ờ n g như yên một mặt đau lòng nhìn mình con gái nói con gái ra đời đi theo bản thân từ nhỏ liền chưa ăn qua khổ gì mà lần này thật đúng là đáng nàng mụ mụ thật xin lỗi thật xin lỗi là ta nhát gan n u nhược ta không dám nói ta sợ ba ba tức giận đường nguyệt nhi khóc thút thích nói tức giận ba ba ngươi sẽ không giận ngươi chuyện này phát sinh cũng không trách ngươi ngươi là người bị hại hắn chỉ sẽ đau lòng ngươi cái kia thiên một hắn nhất định khi chết chúng ta nhất định sẽ báo thù cho huynh đ ư ờ n g như yên ôm nữ nhi của mình trong thanh âm ở lại nghẹn n à o này đúng vào lúc này đường tinh nhi nhẹ nhàng vỗ vỗ phong hổ bà vai ân phong hổ kinh ngạc nhìn thoáng qua đường tinh nhi ai ra cháu ngoại trai gọi ta một tiếng tiểu di tới nghe một chút đường tinh nhi mang theo từng tia từng tia hương phân nói cái gì phong hổ nghe vậy xững sờ nhìn trước mắt cái này cùng mẫu thân mình một chút phấn nộn tiểu cô nương cái gì cái gì a ta là ngươi mụ mụ muội muội ngươi không nên xưng hô ta một tiếng tiểu di sao thật là một cái không lễ phép hải tử đường tinh nhi tức giận nói ta xem ngươi mới giống như là một hải tử có được hay không ta đều kết hôn phong hổ im lặng nói phốc phốc cái gì ngươi kết hôn đường tinh nhi nghe vậy lập tức ngây ngẩn cả người tự hồ không tốt lắm chơi tiểu t ử này thế mà kết hôn cũng không biết có không có con đây nếu là có hải tử mà nói bản thân không liền thành gì nãi nãi sao ta thiên đâu không muốn như vậy ta mới bao nhiêu lớn a liền muốn làm gì nãi mãi hổ tử ngươi đã kết hôn rồi nhà gái là ai a phong chiến cũng không phải ta nói ngươi hổ tử mới bao nhiêu lớn ngươi sao có thể qua loa như vậy để cho hổ tử kết hôn đâu chính nhã đình nghe vậy lập tức khá là bất mãn nhìn về phía phong chiến nói đối với trịnh nhã đình các nàng mà nói kỳ thật cũng là đến nên ôm cháu trai thời điểm nhưng bất đắc dĩ dưới gối ba đứa hải tử một cái so một cái bướng bỉnh đến bây giờ liền cái đối tượng đều không có liền lại càng không cần phải nói kết hôn mà bây giờ thật vất vả xuất hiện một cái phong hổ đây cũng là các nàng cháu kết quả cháu trai còn không coi ôm liền trưởng thành còn kết hôn trưởng thành còn chưa tính cái này kết hôn các nàng cũng không thể hỗ trợ xử lý một chút không đường ra hải tử cũng không thể ủy khuất ta cái này ta cũng không quản được a tiểu t ử này lợi hại hơn nhiều so với ta hắn lập tức lấy hai p h o n g chiến cười khổ nói hắn cái này người làm cha cả một đời đều còn không chính bắt kinh cưới một tức phụ đây này nhi tử ngược lại tốt lập tức cưới hai chương 838, xuất thủ hào phóng cưới hai tiểu t ử thúi ngươi vẫn rất hoa tấm a đường tinh nhi nghe vậy không khỏi cho đi phong hổ một cái bạo lật phong hổ chỉ có thể ngoan ngoan thụ lấy nhiều như vậy trưởng bối ở đây hắn cũng không dễ phản kháng không phải cái này chúng ta đều là yêu thật lòng phong hổ cười khổ nói ha ha cùng ông ngoại ngươi một dạng h ò a tâm củ cải lớn chính nhã đình hé miệng cười nói đâu chỉ a ngươi dượng cũng cùng ngươi một cái đức hạnh đường tiếu tiếu liếc mắt nói ách điều này cũng không có thể trách ta không phải gia tộc di truyền phong hổ nói di truyền ha ha đường tinh nhi nghe vậy không khỏi cười nói được chớ hà tiện hai ngươi tức phụ đâu nhanh lên linh tới cho ta xem nhìn đường như y ê n nói lần thứ nhất gặp ngoại tôn tử liền có thêm hai cái bên ngoài cháu dâu t ố t ta đây liền để cho hai người bọn họ tới phong hổ nghe vậy gật đầu sau đó không bao lâu công phu long vi vi cùng vương huyên hai người đi đến hai người bọn họ vốn là không đi xa để ta giới thiệu một chút đây là vương huyên đây là long vi vi huyên huyên vi vi đây là mẹ ta mẹ vừa mới nhìn thấy phong hổ chỉ đường nguyệt nhi nói Mụ mụ. vương huyên cùng long vi vi nghe vậy vội vàng nói mặc dù tuổi trẻ quá mức thậm chí nhìn qua còn đối với các nàng lưỡng đại bất quá xưng ơ hô này lại không thể biến ân t ố t t ố t các ngươi kết hôn ta cũng không thể trình diện thực sự là t i ế c nối cái này coi như là cho các ngươi lễ gặp mặt đường nguyệt nhi nghe vậy kích động từ bản thân pháp khí chứa đồ bên trong lấy ra hai cái giống như đ ú c vòng tay đưa tới hiển nhiên vật này là nàng sớm chuẩn bị tốt dù sao nàng đầu nhập ảnh phân thân đối với phong hổ rất nhiều chuyện đều rõ như lòng bàn tay cũng biết đem đến gặp mặt nhất định là muốn gặp được lòng vi vi cùng vương h u y ề n hoa tỉ ngươi cũng thật hào phong à, nguyên lai、like、đối thủ này vòng tay là ngươi phải để lại cho con d â u h ừ trách không được lần trước ta tìm ngươi m u ố n ngươi cũng không cho đâu đường tinh nhi mặt mũi tràn đầy khoa trương nhìn về phía đường nguyệt nhi mà đường nguyệt nhi thì là mắc cỡ đỏ bừng hai gò má t a ơn mẹ hai nàng liếc nhau thu vòng tay sau đó cung kính nói ân hai cái này kiện vòng tay nhưng thật ra là hai kiện hộ thân tiên khí bất quá các ngươi hiện tại công lực còn quá thấp không thể vận dụng bất quá nó còn có phụ trợ tu hành tác dụng lâu dài đeo đeo ở trên người về sau tiến hành tu hành sẽ thuận lợi rất nhiều đường nguyệt nhi nói hai cái này kiện bà bối thế nhưng là nàng tại tiên giới bên trong cố ý tìm tới ba vị này cũng là bà ngoại ân ông ngoại có ba cái lao bà phong hổ nói ba vị bà ngoại tốt hai nàng nghe vậy vội vàng nói kỳ thật có quan hệ đường phi có ba cái lao bà sự tình các nàng cũng là biết rõ dù sao vương gia cùng lòng ra cùng đường ra gia giao tình rất sâu t ố t t ố t chúng ta đi ra vội vàng cũng không biết có ai cũng không có đặc biệt chuẩn bị lễ vật gì hai cái này kiện tiên khí các ngươi cầm t r ư ớ c ứng phó dùng chờ đến tiên giới ta nhất định sẽ giúp các ngươi chọn lựa thích hợp hơn lễ vật đ ư ờ n g như yên hít mắt móc ra hai kiện tiên khí đến một kiện giải lụa màu một kiện cây t r â m ly biệt đưa cho vương h u y ề n cùng long vi vi phong hổ thấy thế không khỏi cảm thán nói quả nhiên không hổ là từ tiên giới đến mỗi cái đều là thổ hào a tiện tay đưa tới cũng là tiên khí chỉ sợ còn không phải phổ thông tiên khí nghĩ cái kia thuộc sơn kiếm môn truyền thừa mấy ngàn v ạ n năm cũng bất quá mới đã luyện thành hai kiện tiên khí mà thôi hơn nữa còn là cấp thấp nhất tiên khí tiên khí có lẽ tại tiên giới rất dễ dàng được nhưng là tại linh giới đây chính là cấp cao nhất bà bối bao nhiêu linh thạch cũng mua không được một chút nội tình hơi nông cạn một chút siêu cấp trong đại môn phái đều tìm không ra một kiện đến ân như yên mội mội nói đúng chúng ta tới trước đó cũng không chuẩn bị đặc biệt gì lễ v ậ t hai thứ đồ này các ngươi cầm trước chờ đến tiên giới về sau ta mới hảo hảo cho các ngươi chọn lựa phù hợp lễ vợt chính nhã đình cũng nói theo sau đó trong tay xuất hiện hai dạng đồ vật giống nhau là quần áo một cái khác là một cái tinh xảo tiểu thuẫn hai món đồ này tặng cho các ngươi vân thường thường tính tình không màng danh lợi lời nói cũng rất ít trong tay thì là xuất hiện hai thanh phi kiếm phi kiếm kia một cái toàn thân xanh biếc một cái thì là toàn thân t h ủ y lam hiển nhiên là nhìn ra hai nàng thể chất đặc biệt lấy ra đối ứng các nàng thuộc tính tiên kiếm đa tạ mẹ chồng vương h u y ê n cùng long vi vi đồng thời nói t ố t t ố t cũng là hảo hải tử không cần k h á c h khí ba người cười nói lúc đầu các nàng còn có chút bận tâm phong hổ cưới cái gì không quá thích hợp tức phụ bất quá bây giờ nhìn đến còn là rất không tệ hai cái nữ hải tử đều rất hiểu chuyện hơn nữa rất xinh đẹp đây là bà bác phong hổ chỉ đường tiêu t i ê u nói bà bác tốt vương huyên cùng long vi vi nói ân các ngươi cũng tốt đây là tặng cho các ngươi lễ vật đường tiêu t i ê u vừa nói từ pháp khí chứa đồ bên trong lấy ra một bộ quần áo cùng một cái hạt trâu trước đó vương huyên đã cầm quần áo cái này một bộ quần áo l à là cho long vi vi trèn cua t ô i lốt n ẹ t đa tạ bà bác hai người đồng thời nói ha ha đường tiếu tiếu khẽ cười một tiếng nhẹ gật đầu hắc hắc ta cũng không cần ngươi tới giới thiệu chính ta nói ta là đường tinh nhi là các ngươi tiểu di các ngươi hai cái nha đầu nhanh lên tới gọi tiểu di đường tinh nhi ngạo kiểu nói tiểu di hai nàng nghe vậy sau đó nói chỉ là nội tâm bật cười h i ệ n nhiên cái này tiểu di tựa hồ tâm trí còn có chút không thành thục à rõ ràng chính là đứa bé ân ta cũng có lễ vật muốn đưa các ngươi ha ha đây là ba ba đưa cho ta bảo mệnh dùng cái gì uy lực rất lớn các ngươi một người một khỏa nếu là gặp được nguy hiểm ném ra bên ngoài bất kể là ai lập tức khẳng định nổ chết đường tinh nhi vừa nói trong tay xuất hiện hai cái hiện ra từng k i a từng k i a hồ quang điện viên cầu đa tạ tiểu di hai nàng đồng thời nói phong hổ có thể từ viên kia bóng bên trong cảm nhận được gần chứa trong đó năng lượng kinh khủng tựa hồ ngay cả mình cũng ngăn không được n g ư ờ i nha đầu này thứ này đưa ra ngoài ngươi cũng không cân nhắc hậu quả coi bọn nàng hai tu vi nếu là dùng tới ngươi vật này sợ là địch nhân còn không có nổ chết đây hai người bọn họ trước chết rồi hai cái này tấm p h ụ triện các ngươi cầm nếu là thật sự gặp được nguy cơ muốn sử dụng thứ này trước dùng phụ triện lại ném cái kia thần lôi có thể bảo vệ hộ các ngươi an toàn đường tiêu tiếu ở một bên vừa nói ném hai đạo linh phủ đi qua cái kia lóe ra hồ quang điện v i ê n cầu là đại ca của mình luyện chế uy lực cực lớn thực lực đồng dạng tiên nhân đều tiếp nhận không không ở nếu là ở cái này linh giới bạo tạc sợ là không có người có thể thừa nhận được một cách này thế nhưng là tác động đến phạm vi cũng quá lớn lấy vương huyên cùng lòng vi vi tu vi cho dù là hơi lan đến gần một chút cái kia cũng chết chắc rồi đa tạ cô nãi n ã i hai người kinh h ỉ nói vừa mới nghe được đường tiêu tiêu nói dùng tới vật này sợ là địch nhân còn không có nổ chết các nàng trước hết chết rồi lập tức để cho hai nàng có loại vứt xuống thứ này xúc động bất quá hiện tại nhưng lại tốt rồi có cái này linh phù bảo hộ tối thiểu an toàn không cần suy tính khu khu cái này ba vị bà ngoại bà bác còn có tiểu di các nàng đều có lễ vợt ta có hay không a phong h ổ hỏi hắn cũng trông mà thèm a những trưởng bối này nguyên một đám thực sự là quá hào phóng xuất thủ phi phàng a nguyên một đám tiên khí giống như là không cần tiền một dạng ném tới mà hắn rất nhiều phân thân cũng đã là hư cảnh cao thủ lại chỉ có thể phân phối cơ bản nhất trung cấp linh linh bảo trung cấp linh bảo a đồng dạng khuy hư cảnh cao thủ đều sẽ làm bên trên một kiện động hư cảnh giới cao thủ thậm chí rất nhiều đều có thượng phẩm linh bảo hộ thân mà phong hổ trên người trừ bỏ giết người đoạt hai kiện thượng phẩm linh bảo bên ngoài trên người tối đa cũng bất quá chỉ là trung phẩm linh bảo mà thôi liên cái này trung phẩm linh bảo đều còn không phối tề đâu ai bảo hắn phân thân nhiều lắm đây cho dù là thương thành có thể hối đoái còn có hạn mức kẹp lấy hắn t r ư ơ n g tám trăm ba mươi chín phong hổ thực lực còn có tìm được muốn lễ vật đường tinh nhi nghe vậy không khỏi liếp mắt đây là ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật một bộ tổng cộng là một trăm linh tám kiện tiên kiếm mặc dù chỉ là hạ phẩm nhưng là ngươi tu luyện là vạn ảnh thiên kinh hơn nữa tu vi còn không cao lắm cái này vừa v ẫ n thích hợp ngươi dùng chờ ngươi thành tiên nhân ta cho ngươi thêm tìm tốt hơn đường nguyệt nhi vừa nói bên cạnh trực tiếp hiện hiện hơn một trăm kiện giống như ngón út một dạng phi kiếm sau đó bay đến phong hổ bên người tiên khí mặc dù cũng chia đẳng cấp nhưng là h uy lực quá mạnh miệng công lực quá thấp người sợ là căn bản là không có cách thao túng cho nên cho quá cao cấp giá trị không lớn ngược lại là hạ phẩm tiên khí đối với hư cảnh người mà nói vừa vặn phù hợp tạ ơn tạ mụ mụ phong h ổ nghe vậy mười điểm vui vẻ trực tiếp tiếp nhận phi kiếm cái này mụ mụ con trai thuận thế thốt ra một trăm linh tám cái tiên kiếm xuất thủ quả nhiên hào p h o n g a lần này bản thân phân thân trong thời gian ngắn nhưng lại không sợ không có pháp bảo sử dụng vạn ảnh thiên kinh tiểu tử ngươi tu luyện là vạn ảnh thiên kinh đường tinh nhi nghe vậy không khỏi nhìn về phía phong hổ tiểu tử này có chút biến thái a ân đúng vậy a có vấn đề gì không phong hổ nói không có vấn đề ngươi thật lợi hại a cái kia vạn ảnh thiên kinh chỉ là vào cửa liền cần lĩnh ngộ ba loại phát tác hơn nữa còn là muốn tại kim đan kỳ trước đó hoàn thành hơn nữa trong đó còn bao gồm có không gian phát tác cái này thật sự là quá khó khăn ngươi thế mà có thể tu luyện đường tinh nhi nói ha ha ta còn tốt chỉ dùng mấy tháng liền nhập môn phong hổ nói đ ư ờ n g như yên chính nhã đình đám người nghe vậy l i ế c nhau không khỏi nhìn về phía phong hổ cái tiện nghi này ngoại tôn tử nhìn qua tư chất thật đúng là rất không tệ thế mà có thể luyện suốt ngày trải qua thiên kinh số lượng cực ít bất luận cái gì một bản thiên kinh cũng là nối thẳng đại đạo uy lực vô tận vượt cấp khiêu chiến cũng chỉ là bình thường chỉ là muốn luyện thành thiên kinh thật sự là quá khó khăn hoặc là phải có cùng thiên kinh xứng đôi tuyệt thế thể chất hoặc là phải có phi phàm n ộ tính thiên kinh khó tìm mà có thể tu luyện thiên kinh người càng thêm khó tìm đứa nhỏ này thế mà có thể luyện thành vạn ảnh thiên kinh nói không chính xác về sau sẽ trở thành bọn họ đường ra lại một cái trụ cột ngươi thế mà tu luyện vạn ảnh thiên kinh ân phân thân đông đảo cần thiết pháp bảo không ít ngươi bây giờ tu luyện ra bao nhiêu phân thân đ ư ờ n g như yến hỏi hiện tại đã tu luyện ra hai mươi sáu cái phong hổ nói phong hổ một mực tại cướp đoạt người khác pháp tắc chi lực bổ sung bản thân tiến độ là tương đối nhanh chóng căn cứ phỏng đoán bất luận một loại nào pháp tắc chi lực đạt tới năm nghìn điểm không sai biệt lắm liền có thể đột phá đến hóa hư cảnh giới mà phong hổ cường đại nhất hắc ám pháp tắc hiện tại đã vượt qua bảy n g h n điểm cho dù là phong hệ pháp tắc cũng đột phá năm nghìn điểm chỉ là tu luyện không gian pháp tắc người quá khó tìm kéo chân sau cho nên còn không cách nào tiến vào hóa hư cảnh giới đồng dạng phân thân cũng không tăng trưởng quá nhiều hai mươi sáu cái phân thân người mới tu luyện bao lâu liền tu luyện ra hai mươi sáu cái phân thân thực sự là lợi hại đ ư ờ n g như yên c h ấ n kinh rồi nàng mặc dù không có tu luyện qua vạn ảnh thiên kinh nhưng là cũng biết thiên kinh tu luyện độ khó ha ha cứ như vậy luyện một chút liền luyện được phong hổ lúng t u n g nói cướp đoạt người khác pháp tắc sự t ì n h thật sự là có chút nói không nên lời ha ha t ố t quả nhiên là hảo hải tử hảo hảo tu luyện về sau tiền đồ bất khả hạt lượng về phần pháp bảo sự t ì n h ngươi yên tâm đi túi tại trên người chúng ta chờ chúng ta trở về t i ê n giới nhất định cho ngươi tìm một bộ tốt tiên khí t r ị n h nhã đình cười nói đến bà bác ta chỗ này còn có không ít t r ư ớ c kia s i ê u tập đồ chơi nhỏ hiện tại cũng không cần đều cho ngươi à đường tiêu t i ê u vừa nói bên người đột nhiên xuất hiện mười mấy món tiên khí nguyên một đám lưu quang đầy màu sắc đôi cánh linh tính mười phần hiển nhiên không phải bình thường bà bối đa tạ bà bác phong h ổ cung kính nói hôm nay đến đúng lúc thực sự là quá lớn đám này các trưởng bối thực sự là quá hào phóng điều này cũng làm cho phong hổ đánh trong lòng tán đồng đám người này nếu không có thân nhân ai sẽ không ràng buộc đưa ngươi nhiều như vậy tiên khí ân là thời điểm bản thân nên lại phái phái mấy cái phân thân đi qua đem những này tiên khí đưa đến những cái kia phân thân trong tay sức chiến đấu nhất định có thể tăng lên nữa một cái cấp bậc không cần khách khí lần thứ nhất gặp mặt đưa ngươi chút lễ vật cũng là phải đường tiếu tiếu nói lớn cháu trai đây là tiểu di tặng quà cho ngươi tuyệt đối là đồ tốt đường tinh nhi vừa nói lấy ra một cái mini tiểu nhân đây là cái gì phong h ổ thấy thế không khỏi hỏi đây là một cái tiên đạo khôi lỗi tại tiên giới có thể phát huy ra thiên tiên đỉnh phong thực lực bất quá đến hạ giới nhận không gian pháp tắc áp chế hẳn là biết hơi yếu một ít bất quá hạ giới bên trong trên cơ bản không có thiên tiên có nó đoán chừng liền không có mấy người có thể đánh thắng ngươi đường tinh nhi nói đa tạ tiểu di phong hổ cười nói tiên đạo khôi lỗi cái đồ chơi này đến chính là thời điểm vừa vặn thả trong hoàng cung có vật này địa cầu liền càng thêm bảo hiểm về sau nếu là vương huyên hoặc là long vi vi muốn đi địa phương khác dạo chơi cũng có thể mang theo nó tuyệt đối là một cái lớn bảo tiêu phong hổ người qua đây lúc này đường như y ê n nói là bà ngoại phong hổ nói ngươi đúng là một hảo hải tử bất quá phụ thân ngươi n g ư ờ i kêu phong chiến đúng không đường như yên nhìn về phía phong chiến nói nhìn xem phong hổ đường như yên là càng xem càng ưa thích nhưng nhìn hướng phong chiến lại nhìn mình con gái đường như yên luôn cảm giác trong lòng thật là khó chịu bản thân nuôi nhiều năm như vậy nữ nhi bà bối thế mà tiện nghi một cái như vậy hàng nói thật có chút không cam tâm a hơn nữa đường như yên cũng không phải loại kia rất phong kiến tư tưởng cũ địa cầu bên trên kết hôn ly hôn có nhiều lắm liền xem như tại tiên giới bởi vì tiên mạng sống con người dài r ằ n g rằng, có chút đạo lư ở giữa mỗi người đi một ngả sau đó lại một lần nữa tìm kiếm đạo lữ cũng không phải số ít chỉ là vừa nghĩ tới bản thân nữ nhi b ả o bối hoa một dạng động lòng người thế mà bị ai cái này là mình đời nào nghiệp chứng a là ta gọi phong chiến phong chiến hít sâu một hơi nói ngươi cùng ta con gái sự tình ngươi định làm như thế nào đ ư ờ n g như yên nhìn về phía phong chiến nói ta phong chiến nhìn thấy đường nguyệt nhi về sau rất muốn nói một câu ta cưới nàng thế nhưng là nhìn xem nhiều người như vậy nhất là cái kia nhìn qua mới mười mấy tuổi tiểu cô nương một dạng đường nguyệt nhi hắn có chút nói không nên lời n à y rõ ràng chính là lại cóc ghẻ muốn ăn thị thiên t ngã a hắn cũng sợ tự dứt lấy đủ. bà ngoại ta có thể nói vài lời sao lúc này xem như con trai phong hổ tự nhiên không thể làm nhìn mình lao cha rơi vào tình huống khó xử a ân tuất ngươi nói đối với phong hổ đường như yên vẫn tương đối hài lòng tuổi con trẻ tư chất lại cao tu luyện thiên kinh hơn nữa còn mang theo địa cầu cùng một chỗ phi thăng đường như yên mặc dù ngồi ở chỗ này nghe đường nguyệt nhi nói lên chuyện đã xảy ra nàng tâm thần có thể không tất cả nơi này phân thần kỳ cao thủ liền có thể làm được phân ra một sợi thần thức cùng người khác nói chuyện với nhau xem như tiên nhân đường như yên hiển nhiên càng thêm cường đại nàng đã sớm phân ra cái hóa thân ra ngoài ly biệt tìm long vớt d i ệ p quần còn có người đường ra tìm hiểu tình huống mặc dù phong hổ cũng không có nói ra hắn công tích vĩ đại nhưng là đường như yên các nàng đám người này hiện tại cũng trên cơ bản biết hết rồi đối với một cái như vậy có tài năng ngoại tôn tử d á n g dấp lại anh tuấn cao lớn nhất là hai cái tức phụ thế mà ly biệt đến từ vương gia cùng long gia cái này liền càng thêm làm cho các nàng hài lòng vương gia cùng long gia đó cùng người đường g i a thế nhưng là lao giao tình nhất là vương gia vương quân cùng đường phi đây chính là bạn bè thân thiết tới mặc dù hiện tại bối phận có chút loạn chương tám trăm bốn mươi ngươi lấy cái gì truy con gái của ta cha ta cùng mụ mụ hai người kết hợp đơn thuần tại một trận ngoài ý mớn cho nên hiện tại không thể cưỡng ép đem bọn hắn buộc c h u n g một chỗ chuyện này đối với bọn hắn mà nói ân nhất là đối với mẹ ta mà nói cái này không công bằng đúng hay không phong hổ nói phong hổ nói xong những người khác rất là gật đầu bất quá phong chiến lại hận không thể canh chừng hổ miệng cho may bên trên tuy i ể tử thúi, thực không nhiều nuôi ngươi sự là nuôi không ngươi nhiều năm như v ậ tuy k h ô nói g quen lũ s con à, ngươi cái này, tiểu đảng, đến cùng ngươi này hôn đản, đến à, tiểu lúc à Mà là ràng nhàng Là, nhàng m thầm cái chiến chết đánh giận, Nhi nói, gì. Phong chiến trong lòng thầm giận, không thể đánh chết phong hổ. Mà đường Nguyệt hận thể hổ. nhất nhẹ nhẹ, nhẹ nhàng thở ra. Là, nhẹ nhàng thở、ra. Tuy rõ ra. ra. l trước nàng đã từng bí mật quan sát phong chiến mấy năm nhưng là cuối cùng cũng không có yêu hắn nếu không mà nói cũng sẽ không có về sau nhiều chuyện như vậy nếu là năm đó đường nguyệt nhi liền lòng có s ở thuộc mà nói vì trong lòng phần kia yêu lại thêm phong hổ có lẽ năm đó nàng liền sẽ đem chuyện này t h ẳ n g nhiên hơn nữa nàng cảm thấy cha mẹ mình cũng có khả năng sẽ đồng ý dù sao bọn họ đều là địa cầu xuất thân bản thân tìm một người địa cầu làm bạn lữ dù là hắn không phải ưu tú như vậy có lẽ vẫn là có thể tiếp nhận lúc trước không có yêu hiện tại cách hơn hai mươi năm càng không khả năng yêu phong chiến mà bây giờ bởi vì phong hổ nguyên nhân nếu để cho bọn họ cưỡng ép kết hợp đường nguyệt nhi cảm giác bản t h ân người h định mánh phản ấ t liệt đối. Ấn, n sẽ nói không sai n g u y ệ t nhi cùng phong chiến ở giữa bây giờ căn bản không có cảm tình gì cưỡng ép kết hợp là không thể nào được hạnh phúc đ ư ờ n g như yên đi theo gật đầu nói hai người không thể cưỡng ép kết hợp nhưng lại có ta đúng hay không xem như con trai mà nói nhất định là hy vọng phụ mẫu có thể cùng một chỗ bà ngoại n g à i không biết khi còn bé ta xem đến con nhà người ta đều có mụ mụ duy chỉ có ta không có mụ mụ lúc kia ta thực sự là rất thương tâm phong chiến nói bé ngoan ngươi chịu khổ nữ nhân đều là cảm tính cho dù là nữ tiên nhân đó cũng là nữ nhân mấy người phụ nhân lập tức bổ não một cái hình ảnh một cái đáng thương tiểu hải tử bị một đám người khi dễ thậm chí là ẩu đả nói hắn là không có mẹ hải tử hình ảnh kia quả thực không nên quá làm người thấy chua sót kỳ thật bằng không thì phong hổ khi còn bé cái kia ổn thỏa hải tử vương mặc dù ở trong mẫu thể thai ngén thời gian không tính là quá lâu nhưng cũng có ba năm mẫu thân cũng là chính bát kinh tiên nhân thể chất cường đại từ bé cùng đường hài tử đánh nhau cho tới bây giờ không mang theo thua cũng là đem người khác đánh kêu cha gọi mẹ vì sao cái kia cắt nhị đản đau như vậy hận phong hổ nói thật khi còn bé bóng tối thật không ít bị đánh quá thảm ta kỳ thật còn không có gì cha ta qua nhiều năm như vậy vì sợ ta thụ hủy khuất cũng cho tới bây giờ không đi tìm khi còn bé ta không hiểu chuyện còn thường xuyên náo trưởng thành mới biết được hắn mới là thật đáng phong hồ nói phong hồ nói xong một đám nữ nhân nhìn về phía phong chiến ánh mắt lại trở nên không giống với ngay cả đường nguyệt nhi ánh mắt bên trong cũng toát ra một tiếng mê mang ta khi còn bé ba ba rất ít nói mụ mụ sự tình ta cho rằng ba ba kỳ thật không thích mụ mụ nhưng về sau mới biết không phải là dạng này hắn một mực đều ở tìm hiểu mụ mụ tung tích chỉ tiếc khi đó thực lực của hắn quá thấp căn bản tìm hiểu không đến bất luận cái gì hữu dụng tin tức về sau ta ta lấy đến cái này phong hổ chỉ trong cổ hạt châu nói mới biết được mẹ ta địa vị khả năng rất lớn cho dù là dạng này phụ thân ta cũng không có nặng trí hán tổng là hướng ta nói để cho ta hảo hảo tu luyện nếu là có một ngày có thể đạt tới chiến thần cảnh giới liền có thể tìm được mụ mụ sau đó phong hổ nói rất nhiều đương nhiên trọng điểm chính là phong chiến không có quên đường nguyện nhi cũng không có tìm bất kỳ nữ nhân nào thế là phong chiến hình tượng tại chúng nữ trong lòng lập tức trở nên đạt đến đứng lên đương như yên c á p nàng tự nhiên cũng sẽ không phong h ổ nói cái gì liền hoàn toàn tin cái gì cũng sẽ đi tìm hiểu mà tìm hiểu đi ra kết quả tự nhiên cùng phong h ổ nói không sai bịt lắm tối thiểu nhất có một chút chính xác qua nhiều năm như vậy phong chiến đúng là không có tìm qua nữ nhân một cái đều không có h á n tại trong mắt người bình thường cũng coi là rất có năng lực người tự nhiên cũng sẽ có không ít nữ nhân thậm chí nữ võ giả cấp lại nhưng đều bị phong chiến từng cái cự tuyệt nói nhiều như vậy không phải muốn nói cha ta hắn tốt bao nhiêu mà là ta thực muốn một cái hoàn chỉnh nhà một cái có ba ba mụ mụ nhà đương nhiên ta cũng biết không thể hủy khuất mẹ ta bằng cha ta thân phận thực không xứng với mẹ ta bất quá ta hay là hy vọng bà ngoại còn có mụ mụ các ngươi có thể cho cha ta một cái cơ hội phong hổ nói cơ hội cơ hội gì đường tiếu tiếu nói một cái để cho cha ta theo đuổi mẹ ta cơ hội vừa mới ta nghe bà ngoại nói tiên giới có cái gì trường phong tiên đế con trai đang đổi u mẹ ta kết quả mẹ ta đều không đồng ý đúng hay không phong hổ nói ân là có chuyện như vậy đ ư ờ n g như yên nói như vậy nói cách khác mẹ ta hiện tại cũng không có bạn trai phong hổ nói không có nguyệt nhi đến bây giờ còn không có c ô yêu đương qua đường như yên thở dài nói một cái liền yêu say đắm đều không có nói qua tiểu nữ hải lại có lớn như vậy một đứa con trai ngươi tìm ai nói rõ lý lẽ đi vậy cũng tốt tất nhiên mẹ ta không có bạn trai nàng sớm muộn cũng là muốn tìm một cái đúng hay không vì sao trước không để cho cha ta cùng mẹ ta hai người thử nghiệm kết giao một lần nếu không nữa thì cũng cho ta ba ba có truy cầu mẹ ta quyền lợi cũng được vạn nhất hai người thực cọ sát ra lửa t ì n h hoa vậy sau này ta nguyện vọng chẳng phải là liền đã đ ạ t thành phong hổ nói tiểu t ử ngươi quanh co qua lòng vòng nguyên lai、like、ở chỗ này chờ đâu nói nhiều như vậy hay là tại vì phong chiến nói chuyện a đ ư ờ n g như yên cười nói tam nữ cỡ nào thông minh đ ư ờ n g như yên trước kia có thể là cảnh sát phong hổ điểm nhỏ này xáo lộ ở trước mặt nàng tự nhiên không che giấu được đương nhiên phong hổ cũng không có ý định giấu giếm đây vốn chính là một cái tuyệt hảo đề nghị h ắ c h ắ c bà ngoại ngày trước kia thế nhưng là làm cảnh sát mắt sáng như đuốc ta là thật hy vọng ba ba mụ mụ có thể cùng một chỗ nhưng là lại không hy vọng ủy khuất mẹ ta cho nên mới để cho bọn họ thử xem vạn nhất mụ mụ thật có thể thích ba ba chúng ta người một nhà này chẳng phải là lại trở nên hoà mỹ đương nhiên nếu là thực sự không được vậy cũng không có cách nào mạnh xoay dưa không n g ọ n đúng không ba ba phong hổ vừa nói đâm một lần một bên phong chiến nói ân ân nói đến đúng hy vọng mấy vị tiền bối có thể cho ta một cái cơ hội phong chiến trầm giọng nói đối với như thế nào truy cầu nữ hải tử nói thật phong chiến thật đúng là không thế nào am hiểu bất quá không quan hệ con trai mình có thể làm bản thân sứ phụ tiểu t ử này đừng nhìn mới cưới hai cái nhưng trên thực tế còn có hai cái đang chờ hắn đâu cái kia trong hậu cung nghe nói còn có cái gọi hoa thiên q u ố c ma quật nữ tử tại si tâm chờ đợi đâu tiểu t ử này truy nữ nhân tuyệt đối có một tay cơ hội phong chiến ngươi cũng đã biết ngươi bây giờ mới là nguyên anh cảnh giới đ ư ờ n g như yên trầm giọng nói nguyên anh ta biết phong chiến gật đầu nói ngươi mới là nguyên anh cảnh giới nhiều nhất thọ nguyên mới bất quá hai ngàn năm mà thôi cho dù là ăn một chút thọ nguyên quả loại hình đồ vật tuổi thọ trung quy là có đại nạn mà con gái của ta là tiên nhân là trường sinh bất lao tiên nhân ngươi lấy cái gì truy cầu con gái của ta ngươi cảm thấy các ngươi có thể ở một chỗ sao liền coi như các ngươi ở cùng một chỗ mấy ngàn năm về sau ngươi chết ta nữ thì làm sao bây giờ đ ư ờ n g như yên nói mụ mụ cha ta hắn đường nguyệt nhi mở miệng nói y miệng ba ba ngươi để cho ba ba ngươi giúp hắn thành tiên không nói đến giúp người thành tiên sẽ hao phi đại giới cỡ nào không nói ngươi cảm thấy ngươi ba ba sẽ giúp hắn sao hiện tại hắn còn không biết chuyện này chờ hắn biết rõ chuyện này không t ứ c giết chết tiểu tử này cũng không tệ rồi còn để cho hắn trợ giúp tiểu tử này thành tiên sao lại nói hắn còn không có đuổi tới ngươi ba ba ngươi dựa vào cái gì giúp hắn thành tiên hắn là cái nam nhân nam nhân phải có nam nhân nên có bộ dáng cái này ba ba ngươi không thể giúp hắn cần nhờ chính hắn đ ư ờ n g như yên c a o mày nói cho dù là cái này phong chiến có thể đuổi kịp nữ nhi của mình chẳng lẽ về sau phải nhờ vào lấy nhà gái làm cái tiểu bạch kiểm sao nói đùa cái gì nàng đối với con gái ký thác kỳ vọng không nói muốn tìm một nhiều con rể tốt nhưng là cũng không thể tìm một cái ngay cả thành tiên đều muốn dựa vào nhạc phụ hỗ trợ người a cần biết nàng cũng sẽ đau lòng lao công mình cả một nhà người đâu kỳ thật trên cơ bản đều không có gì tư chất có thể thành tiên tất cả đều cần nhờ hắn chẳng lẽ hắn liền không mệt đô đần đều biết loại này nghịch thiên nhi hành cách làm là phải trả giá thật lớn chương tám trăm bốn mươi mốt vấn đề này giao cho ta a ba ngoại ngài nói là là tôn nhi sơ sót ngài ý là chỉ cần phụ thân ta hắn có thể trở thành tiên nhân ngài sẽ đồng ý hắn truy cầu mẹ ta đúng không phong hổ ở một bên nói không thể không nói đ ư ờ n g như yên cái lo lắng này xác thực rất có đạo lý ngươi một cái thọ nguyên mới mấy ngàn tuổi người cùng người ta một cái thọ nguyên vô tận người làm sao yêu đương